còn lại ba phần mười lại là bắn về phía lỗ đen biến mất địa phương một đạo thiếu nữ thân ảnh chậm rãi từ không trung dâng lên hai mắt nhắm n g h i ề n nằm trong hư không quanh thân công đức chi lực c u ố n quanh chính là băng xương thiếu nữ bầu trời xuất hiện một vết nứt thiếu nữ thân ảnh hướng về trong đó l ư ớ t tới luân hồi khí tức phát ra thiếu nữ tiến nhập trong luân hồi đại lượng công đức c u ố n quanh đời sau chắc chắn thân phận h i ề n hách thiên tư tuyệt đỉnh thành tiên làm tổ bầu trời chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mây trắng đồng bền ánh nắng tươi sáng ngao đúng bản đế hy vọng sau ba ngày các ngươi có thể đem thiên đạo tông tài sản đưa đến vạn cổ yêu đình bạch triển đường bạch khởi lựa bố n g ư ờ i ba người theo sử tông chủ đi một chuyến chúng thần tuân chỉ tây du thế giới nam chiêm bộ châu chiến hỏa liên miên phong hỏa nổi lên bôn phía s á t khí ngốt trời một đại quân vương doanh chính hoành không xuất thế quét ngang chư quốc nhất thống nam chiêm bộ châu h ạ o tần thủy hoàng thiên cổ nhất đế lúc đầu đây là không có cái gì phàm nhân tuổi thọ không hơn trăm năm trăm năm vừa đến mặc ngươi tuyệt đại quân vương cũng là một năm cắt vàng nhưng thời gian dần trôi qua tần thủy hoàng lại bắt đầu đổ s á t tông môn tu sĩ thu thập kỳ chân dị bảo hạ giới tông môn đa số vì thượng giới tiên nhân sáng tạo thu thập tín ngưỡng chỗ tông môn bị diệt tín ngưỡng bị đoạn thiên đình chúng tiên tự nhiên là bất mãn hết sức phái hạ chúng thiên binh thiên tướng cảnh cáo thế gian đế vương không muốn thiên binh thiên tướng lại đều tổn lạc tại một tên bạch bảo chiến cầm trong tay ngoài ra thiên hạ chấn động là bạch bảo chiến tướng đúng là vũ tộc t i ê n lặng không biết bao nhiêu vạn năm vũ tộc xuất hiện giống như một đạo c u ầ n phong tại tây du thế giới nhắc lên cự đại ba lãng thiên đ ỉ n h chấn động linh sơn chấn động thiên binh thiên tướng tổn lạc thiên đình giận dữ đế vương uy nghiêm há lại cho khiêu khích phái hạ mười vạn thiên binh lý tính nắm giữ ân x o á i ba hũ biển sẽ đại thần na cha cự linh thần tứ đại thiên vương làm tiên phong một trận chiến qua đi thiên đình thảm bại tần thủy hoàng đúng là thượng cổ vũ tộc Sibiu, chân linh c h u y ể n thế càng là đánh vỡ tam hoàng ngũ đế về sau đế vương không thể tu đạo lệnh cấm lấy đế vương c h i thân tu hành vu tộc công pháp nhất thống nam chiêm bộ châu thiên cổ nhất đế trên thân hoàng đạo khí vô cùng m ê n h mông vạn pháp không gần nó thân một thân chiến lược thẳng bước đại la kim tiên chấn động bát phương chương một trăm ba mươi năm hoa quả sơn hủy như ý chân tiên chương một trăm ba mươi năm hoa quả sơn hủy như ý chân tiên dòng dã hai mươi năm là thời điểm trở về tây du thế giới Cánh cửa số m ệ n h bên t r o n ngồi xếp bằng thân ảnh, g xếp mươi ở to mắt, còn n h n hai không sáng trói, tràn năm tề thiên đều trong tu luyện vượt qua thiên đạo chi thể lưu lại thương tích mỗi ngày mỗi đêm hấp thu linh khí chữa thương dòng d ã m ư ờ i năm mới khôi phục sau hai năm tề thiên trực tiếp tiến vào cánh cửa số mệnh bên trong bế quan luyện hóa vận mệnh ma thần thân thể để cầu ngưng tụ hỗn độn ma vượn c h â n thân nhưng dù là vận mệnh ma thần đã chết thân thể vẫn là bất hủ xương cốt càng là vô cùng cường đại hai năm qua mỗi ngày mỗi đêm luyện hóa cũng bất quá đem luyện hóa một phần m ư ờ i vô số tinh túy hôn đột khí bị luyện hóa tiến trong cơ thể ngưng tụ hôn đột ma vượn chân thân nhưng thể thiên còn đánh giá thấp hôn đột ma vượn chân thân ngưng tụ gian nan hai năm qua không ngừng ngưng tụ cũng bất quá làm huyết dịch sinh ra một k i a biến hóa chạy xuôi huyết dịch dần dần biến thành màu tím nhạc tràn ngập cao quý thần bí hai năm qua không ngừng hấp thu hôn đột khí dù là cũng không dùng cho tu luyện Tu vi cũng là đột Vi i cũng đến là phá k mười tiên một viên mãn, môn kém lâm chỉ c ớ c n có t hai đột t phá h năm trước bạch khởi lữ bố ba đại tông môn bọn người tiến về thiên đạo tông lúc phát hiện tông môn lại vẫn c h ấ n thủ lấy hai tên kim tiên cừng g i đem chém giết rút nó kim tiên phát tác thiên đạo tông như vậy giải tán trong tông tu sĩ không phải gia nhập những tông môn khác liền là trở thành tàn tu thiên đạo tông bên trong tài sản bị bạch khởi mang về tề thiên điểm tích lũy cũng là đạt tới tám mươi một triệu lần nữa phong ấn vạn tượng tháp mười năm dùng đi một triệu điểm tích lũy mỗi phong ấn một lần điểm tích lũy gấp b ộ i điểm tích lũy còn thừa lại tám vạn về phần thiên đạo tông cái khác tài sản tề thiên giao cho ba đại tông môn xử lý dù sao muốn con ngựa chạy có thể nào không ăn no hai năm trước luyện khí tông tông chủ liền đem vũ khí áo giáp đưa tới mặc dù nhiều số vì pháp bảo tề h thiên cũng không có trách tội dù sao tiên ma đại lục chỉ là trung thiên thế giới linh bảo đã là đ ỉ n h c ấ p thân ảnh khẽ động trong nháy mắt rời đi cánh cửa số mệnh xuất hiện tại tiểu thế giới tạo hóa trong căn cứ 12 năm t r u n g thu hoạch h a 5 t r i l u triệu điểm tính ngưỡng tề h thiên chuẩn bị toàn bộ sản xuất thiên tiên cảnh vạn c ổ quân tạo hóa căn cứ sản xuất hai n t ê n thiên tiên đại lực như ma huyết mạch đinh khấu trừ hai trăm chín mươi năm sáu mươi triệu điểm tính ngưỡng còn thừa năm trăm vạn sản xuất bắt đầu theo từng người từng người tản ra khí thế cường đại thiên tiên cảnh vạn cổ quân đi ra tượng trưng cho thiên tiên cảnh vạn cổ quân đạt tới năm một nghìn chín mươi bảy tên tề thiên lộ ra vẻ tươi cười hai mắt đen như mực phảng phất bao tố khúc nhạc dạo nga m y. chờ lấy bản đế lời nói tràn ngập thâm trầm sắc ý tiên ma đại lục thiên đế m ộ ư ơ i hai năm uy c h ấ n thiên hạ thiên đế biến mất n bảy trăm năm về sau con gái hắn tế lâm p h ò n g đột phá thiên tiên chấp trưởng vạn cổ yêu đình ngàn năm sau một tên tán tu thiếu nữ đột phá thiên tiên thành lập đế ân tông tây du trong thế giới một chỗ hoang vu tri địa tề thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện bản đế về đến rồi nhìn xem quen thuộc địa phương tề thiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng tràn ngập sát ý vô tận thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời hướng về đông thắng thần châu hoa quả sơn bay đi lúc trước đem hoa quả sơn toàn bộ yêu tộc mang rời khỏi bây giờ hai mươi năm trôi qua không biết hoa quả sơn thế nào trong lòng hoà i niệm trừ bỏ thủy cầu cô nhi viện bên ngoài hoa quả sơn liền tương đương với hắn cái nhà thứ hai sau năm ngày đủ trời đã xa xa trông thấy hoa quả sơn chỉ là sắc mặt lại là trở nên hết sức khó coi nguyên bản non xanh nước biếc phong cảnh tú lệ hoa quả sơn bây giờ lại biến thành một t o à núi hoang tề thiên hai mắt tràn ngập sắc ý ngực buồn bực phảng phất không thở nổi l ử a giận trong lòng phảng phất đều đang thiêu đốt là ai đến tột cùng là ai trong nháy mắt xuất hiện tại hoa quả sơn trên không từng tiếng tức giận gào thét phát ra từng tiếng đê huyết chấn động thương cung chuyển khắp bát phương trên bầu trời khí lãng quần quận h ư không rung động trên biển đông sóng biển gào thét thủy tinh cung rung động tề thiên thân ảnh đắp xuống hoa quả sơn chi bên trên hoàn toàn hoang lương không một dễ tiểu thảo không một tia sinh mệnh vết tích thủy liêm động cũng là không còn tồn tại đổ sụt cự thạch thành lập thác nước ngăn nước một khối to lớn bia đá dựng đứng trên đó viết lấy đại lực như ma vương từng du lịch qua đây như ma vương người đáng chết lời nói lạnh như băng từ tề thiên trong miệng g ầ n từng chữ khai ra tràn ngập tâm trầm sát ý lớn mật ngươi là người phương nào dám nhục mạ gia huynh một tên đầu dài song giác xấu xí nam tử g ầ y yếu từ đằng xa bay tới chất vấn người này chính là ngưu ma vương đệ đệ như ý chân tiên hai mươi năm trước ngưu ma vương đem nơi đây hủy hoại chỉ trong chốc lát như ý chân tiên thấy nơi đây linh khí sung túc liền lưu lại ở chỗ này tu hành hôm nay ngay tại vận chuyển pháp lực tu luyện không muốn ngoài động truyền đến từng tiếng gầm thét đem bừng tỉnh liền đi ra sân động đến đây dò xét vừa vừa đi vào liền nghe người này lại nhục mạ kỳ huynh giải đại lực n h ư ma vương hán bình sinh kính trọng nhất chính là n h ư ma vương nghe thấy lời ấy giận không thể nuốt tức giận chất vấn n g ư ờ i nói n h ư ma vương là gì của ngươi tề thiên quay người hướng về sau nhìn lại hai mắt xích h ồ n g lạnh giọng hỏi thanh âm tràn ngập sắc ý ta chính là như ý chân tiên đại lực n h ư ma vương chính là gia huynh ngươi là người phương nào dám nhục mạ gia huynh như ý chân tiên trong lòng giật mình hai cái loé ra kim quang kim câu xuất hiện trong tay pháp lực vận chuyển t h i ê như tiên k í thế phát đế ra. Bản n là g ờ cười cường i chi thiên miệng kia giọng nói, đại. mùi tươi. phương ngập chính hoa chủ. khỏe lạnh, lạnh khí thế cường đại. Sát khí cùng sát khí ngưng tụ, không chung huyết hồng một mảnh, ngưng Như sơn nào? Bản tản cùng tràn là quả đế Tế lộ ra ra màu Sát sát một mát tụ, một ý chân tiên hai tay khẽ run rẩy hai mắt kịch liệt co vào thân ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại hướng nơi xa chạy thục mạng hắn làm sao cũng không nghĩ tới độc chiếm như ma vương cùng ngũ đại kim tiên cường giả tuyệt thế yêu vương lại còn sống n g ắ m lại huy hoàng chiến tích như ý chân tiên căn bản là thăng không dậy nổi lòng phản kháng pháp lực cấp tốc vận chuyển hướng về nơi xa chạy trốn t ế thiên khỏe miệng cười lạnh càng sâu thân ảnh đột nhiên khẽ động xuất hiện tại như ý chân tiên sau lưng bàn tay như đ a o phát ra hào quang sang trói hướng về như ý chân tiên công kích mà đi như ý chân tiên thần sắc đại biến mặt như cùng chết bụi trong lòng tuân ra cảm giác bất lực cường đại công kích để hắn không cách nào chống lại hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn trong tay kim câu xuất hiện lần nữa phát ra hào quang lóa mắt trong miệng gầm thét bạo như ý chân tiên quả quyết vô cùng trực tiếp tự bạo trong tay hậu thiên linh bảo chương một trăm ba mươi sáu tề thiên bế quan hình thiên xuất thế chương một trăm ba mươi sáu tề thiên bế quan hình thiên xuất thế vê anh tiếng vang vang lên hậu thiên linh bảo như ý kim c ầ u ẩm vang nổ t u n g hư không run lên một cỗ khí lãng từ đó sinh ra hướng về tề thiên v ọ t tới tề thiên mặt không đổi sắc khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh không trốn không né trực tiếp ninh đón tiếp lấy một đạo sáng trói thần quang t ừ trong cơ thể dâng lên trôi nổi tại thể một bên âm thầm thôi động tiên thiên cực phẩm linh bảo phương b á c huyền nguyên khống thủy kỳ mặc cho khí lãng sôi trào m á n h liệt cũng không cách nào tiến nó thân đi một tòa kim quang bảo tháp xuất hiện trong tay đón do biến lớn hướng v ề như ý chân tiên đập tới đ ụ như g n ý chân tiên bất quá thiên tiên há có thể ngăn cản tiên thiên linh bảo một kích một kích phía dưới như ý chân tiên trực tiếp rớt xuống đám mây toàn thân xương cốt vỡ nát biến thành nguyên hình đây là tề thiên hạ thủ lưu tình kết quả vạn tượng tháp bay về phía tề thiên trong tay một đạo kình khí tràn vào trong đó vạn tượng tháp hào quang tỏa sáng nguyên xuất hiện một đám yêu tộc chính thức nhiếp tiểu thiến lục n h ị bọn người phụ quân xảy ra chuyện gì sư phó làm sao nhiếp tiểu thiến lục n h ị kim cương đám người ký ức vẫn tồn tại ở tích lôi sơn thời điểm trông thấy tề thiên vội vàng hỏi hồn nhiên không có phát hiện nơi đây ra sao chỗ tề thiên đem rời đi sự tình hơi nói chuyện liên đối hoa quả sơn sự t ì n h cũng nói một lần chỉ có tiên ma đại lục hệ thống chờ sự t ì n h không nói tới một chữ nói xong lục nhĩ kim cương chờ khuôn mặt đầu tiên là bị thương sau hai mắt tràn ngập sắc ý l ử a g i ậ n ngút trời về phần nhiếp tiểu thiến lại là tràn ngập nhu tình đứng sau l ư n g tề thiên đối với nàng tới nói chỉ cần phu quân vô sự thuận tiện chư vị vì, vì kế hoạch hôm nay là trùng kiến hoa quả sơn tề thiên nói ra chỉ là hai mắt hàn ý càng sâu tràn ngập sắc ý chúng ta tuân mệnh một tháng sau hoa quả sơn dần dần khôi phục ngày xưa tú lệ non xanh nước biếc chim hót hoa nở lại là tề thiên từ khát sơn phong rời tới linh thảo cổ thụ đa số vì có chủ c h i vật nhưng tại thiết quyền phía dưới nhưng lại không thể không thần phục tu sĩ hoặc yêu chỉ có thể nhìn qua c h u ỗ i lùi sơn phong lâm vào mỹ hảo hồi ức ngay tại hoa quả sơn khôi phục lại bình tĩnh về sau tề thiên đem hoa quả sơn tất cả sự tình giao cho nhiếp tiểu thiến lục nhĩ kim cương ba người mình thì tiến vào cánh cửa số mệnh bên trong tiến hành bế quan ngưng tụ hôn độn ma vượn c h â n thân lúc này tây du thế giới thiên đình cùng tần triều lâm vào bình tĩnh không một k i a gợn sóng h u y ể n như khúc nhạc dạo trước bao tác nam chiêm bộ châu bên trong lại là gợn sóng nổi lên vô số nho tu bị tần thủy hoàng cầm tù tại hàm dương nho tu tuy mạnh mẽ nhưng lại là phụ thuộc vào hoàng đạo tồn tại vô số diệu pháp không địch lại một đạo thánh chỉ không phải chuẩn thánh không có thể siêu thoát đại lượng nho tu bị bí mật ép hướng dê thường sơn lại trong đó đồ sát đốt sách chôn người tài huyết tế phong ấn sắc khí tràn ngập nhân gian chính khí tiêu hao phong ấn c h i lực dê thường sơn bên trong cầm tù lấy một tên cường giả tuyệt thế hình thiên hình thiên vũ k i ê n thích mãnh liệt trí cách cũ tại mười năm sau một tiếng vang thật lớn kinh động thiên hạ bầu trời hắc vân dày đặc phảng phất tuyệt thế hung thần xuất thế ta hình thiên trở về này ngọc đế ta ra đến rồi dê thường sơn ầm vang vỡ vụn cả người cao năm mét làn da ngăm đen thiết tí d â u quai nón khôi ngô hán tử từ núi bên trong bay ra ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng cầm trong tay búa cùng t â m chắn vung vẩy phát ra khí thế cường đại tuyên bố hắn trở về thân ảnh trong nháy mắt biến mất hướng về bắc câu lô châu bay đi lúc trước bị chém rụng đầu lâu sinh tử tồn vong thời khắc tu vi đột phá đạt tới tổ vu c h u ẩ n thánh c h i cảnh lần này rời đi chắc chắn là ổn định tu vi thiên đình cao cao tại thượng uy nghiêm cao quý ngọc hoàng đại đế lúc này lại sắc mặt tái nhuận nhìn hướng phía dưới đồng dạng cao cao tại thượng ngồi xếp bằng cùng liền trên đài như lai p h á p tướng cùng phía dưới quan âm dược sư đa bảo đạo hữu cử động lần này là ý gì ngọc hoàng đại đế thanh âm mênh mông như thiên uy sen lẫn vô tận l ử a giận a di đà phật hạo thiên thượng đế b ầ n tăng như lai không còn đa bảo như lai thanh âm nhàn nhạt nói lần này còn xin hạo thiên thượng đế thứ lỗi b ầ n tăng tới đây hạo thiên thượng đế lại không cách nào rời đi không bằng ngươi trong a luận phen. đạo một t lúc nhất thời thiên đ ỉ n h chi bên trên tiên quang đại thịnh tiên âm quần c u ộ n phật quang phổ chiếu vô số dị tượng lấp lóe ba mươi ba trọng thiên chi bên trên vô số huyền âm lấp lóe đạo ý quần c u ộ n thiên hoa luận truy trong đó tiếp dẫn chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn thái thượng ngay tại luận đạo trên biển đông một chỗ thần bí c h i địa thượng thư bích du cùng trong đó lại lộ vẻ hoàng vù một mảnh hậu thổ nương nương vận đạo mặc dù không biết ngươi đến tri ý gì nhưng bần đạo sẽ không ngăn cản mời trở về đi một tên song mi như kiếm hai mắt giống như vũ trụ mênh mông nam tử trẻ tuổi nói ra trên thân khí tức mênh mông như biển như thiên uy nhưng lại là vô cùng thê lương người này chính là t i ệ t giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân lại là hậu thổ q u á i dày đạo hữu hậu thổ cáo tử đột nhiên một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền khắp tây du thế giới địa ngục không không thế không thành phật ta là địa tạng vương bồ tát trên bầu trời dị tượng t h o á hiện một cỗ to lớn công đức từ trên trời giang xuống xuống đến phật đà trên thân một cỗ cường đại khí tức từ trên người phật đà phát ra không ngờ đột phá trần thánh thiên đình chi bên trên giang r á c một tiếng long ỉ nắm tay ứng thanh mà đức ngọc đế sắc mặt tái n h ợ t tốt tốt tốt người phương tây giỏi tính toán a di đà phật chuyện chỗ này bẩn tăng cáo tử như lai phất tay háo rời đi không mang đi một mảnh phong vân ba mươi ba trọng trời vô số dị tượng đột nhiên dừng lại hai đạo tử quang từ trong đó bắn ra không trung hiện hiện đ ầ y trời phật quang vô số phật đà thoáng hiện đại ca không nghĩ tới v u tộc lại cùng phật giáo liên thủ bây giờ phật giáo cùng v u tộc nhiều hai tên trần thánh mà lại phật giáo chấn áp địa phủ chắc chắn có liên tục không ngừng công đức chỉ sợ đến lúc đó ta đạo giáo khí vận đại giảm ba mươi ba trọng trời bên trong khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên nguyên thủy thiên tôn nói ra sư đệ không cần phiến não vu tộc không còn thượng cổ vinh quang sớm đã xuống dốc về phần phật giáo này lượng k i ế p nhất định phật giáo đại hưng thái thượng thánh nhân sắc mặt bình tĩnh ngự khí vô vi đạo hai mươi năm sau tây du trên thế giới đến thiên đ ỉ n h bên trong tới đất t i ê n giới xuống đến địa phủ đột nhiên run rẩy kịch liệt tam giới bên trong vô luận tiên phật yêu người quỷ trong lòng c ô đều là hiện ra một c ô tim đập nhanh cùng b i thương tu vi cao thâm tiên phật yêu thần tình đại biến vạn quỷ kêu khóc nhân tộc thúc t h í c h nội tâm bi thương không cách nào che giấu thiên địa c h u ẩ n thánh trở lên cường giả càng là tiếp thụ lấy một đạo tin tức và năm sau vô lượng lượng t i ế p lên quần tu hai nhiên thiên địa trúng thánh người càng là tề tụ tử tiêu cùng hậu thổ nữ hoa nguyên thủy thái thượng thông tin ê chuẩn đề tiếp dẫn thần s á c cung kính đứng thẳng hai bên đều ngồi đi một lao giả lạng yên không tiếng động xuất hiện tại trên b ộ đoàn chúng thánh hai nhiên càng không có cách nào bắt được lao giả lại như thế nào xuất hiện lao sư chúng thánh cung kính nói khoanh chân ngồi đến phía dưới trên b ộ đoàn chương một trăm ba mươi bảy tứ giới đột kích lục c ử u thiên kiếp chương một trăm ba mươi bảy tứ giới đột kích lục c ử u thiên kiếp sư phó không biết thiên địa vì sao bị thương nguyên thủy thiên tôn cung kính nói thiên đạo xúc động thiên ngoại hỗn độn tứ đại giới đột kích ngũ giới dung hợp thời điểm chính là vô lượng lượng kiếp lên hồng quân hai mắt bình t h ẳ n g chúng thanh sắc mặt đại biến vô lượng lượng kiếp tuy là thánh nhân cũng sẽ t ổ n lạc nếu là xử lý không tốt thiên điệu chắc chắn quay về tại hỗn độn sư phó không biết tứ đại giới là cái kia tứ giới thông thiên hỏi trên thân khí thế vô cùng sắc bén chiến ý trung thiên phảng phất chu tiên kiếm chủ thông thiên giáo chủ lại trở lại tứ giới vì thời gian ma thần canh giờ mở thế giới không gian ma thần dương mi mở thế giới ma tổ la hầu mở ma giới cùng một chỗ vô chủ c h i giới hồng quân ngữ khí trầm trọng đạo tam giới cường giả đều là không yếu hơn hắn canh giờ dương mi hai vị hỗn độn ma thần càng là mạnh hơn hắn thiên địa chưa mở hỗn độn một mảnh canh giờ dương mi la hầu hồng quân cũng đã sinh ra vì hỗn độn ma thần bàn cổ khai thiên ma thần tổn hại hồng quân la hầu nhục thân tổn lạc chân linh tiến vào hồng hoang thế giới ma dương mi chúng a n giờ lại là thực lực thực c ư đ ta tuân mệnh thất thánh im lặng việc này đã không tha cho bọn họ cự tuyệt tử tiêu cung bên trong tám đạo thân ảnh chậm rãi tiêu tán cựa cung quan bế lần nữa khôi phục hoàng vù yên lặng vũ trụ minh ngông hàng cổ hỗn độn tám đạo đột nhiên xuất hiện dù chưa ngôn ngữ thân bên trên tán phát khí thế chấn áp v ạ n cổ chúng thánh trên thân càng là pháp lực bành trướng thái cực đồ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bản cổ phiên thanh bình kiếm hồng tú cầu thanh liên bảo sắc kỳ gia trì thần sử thất diệu bảo thụ công đ ứ c kim thân tạo hóa ngọc điệp tản r a khí tức cường đại chấn áp quần quẫn hỗn độn hướng về tứ phương tản mát ra cường đại công kích từng đạo khí lang hướng bốn phía c u ộ n c u ộ n m à động sôi trào mãnh liệt t u ô n hướng không biết tám đạo thân ảnh hà miễn lặng phong bế lúc thức toàn lực xuất thủ ngăn cản vô lượng lượng kiếp đến hồng hoang thế giới cách tề thiên bế quan xuân đi thu đến dòng giã đi qua bốn mươi tám năm ẩm ẩm hoa quả sơn bầu trời tối s â m lại mây đen c h e mặt trời tựa như to lớn bóng ma đem thiên địa đều bao phủ thiên lôi c u ộ n cuộn năng lượng như dòng lũ phun trào bình tĩnh hoa quả sơn bị đánh phá bầy yêu run rẩy gào thét năng lượng ở trên bầu trời hình thành từng đầu kinh khủng lôi long xoay chuyển thân thể quáy hư không làm cho cả bầu trời hỗn loạn tưng ơ bừng lôi đỉnh chỗ sâu ẩn ẩn đứng đấy một cái cự đại bóng người quanh thân lôi đỉnh gào thét chính là thượng cổ lôi thần hư ảnh trên bầu trời to lớn uy áp phô thiên cái địa đ è xuống hoa quả sơn bầy yêu thần sắc h á i nhiên thân thể run lầy bầy liền muốn nằm d ạ p trên mặt đất đột nhiên uy áp biến mất thủy liêm động trên không một bóng người từ từ đi lên ngăn cản hạ tất cả uy áp đơn bạc thân hình lộ ra đến vô cùng vĩ ngạn g ư ờ i này chính là tề thiên dòng dã bốn mươi tám năm mới đưa vận mệnh ma thần luyện hóa hôn đột ma vượn chân thân sơ bộ ngưng tụ toàn thân huyết dịch biến thành t ử s ắ c lực chi pháp tắc bản nguyên tại thể nội d i ễ n hóa về sau chỉ cần tích lũy lực lượng liền có thể đột phá không cần lại lĩnh ngộ p h á p t ắ c hôn đột ma vượn chân thân ngưng tụ thành công thời điểm tu vi cũng là đột phá đến thái ớt kim tiên mới vừa đi ra cánh cửa số mệnh thiên đạo lập tức xúc động hạ xuống lục cựu thiên kiếp tề thiên thân ảnh chậm rãi bay hướng lên bầu trời nhìn xem khôn cùng lôi đ ỉ n h sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lúc này hỗn độn ma vượn chi thể tự động ẩn tàng thiên đạo tuy vô pháp phát giác nhưng bản năng bài xích lôi kiếp uy lực càng là vượt lên mấy lần thức hải bên trong hỗn độn thần lôi phảng phất nhận khiêu khích không ngừng b ú c lên từng tia hỗn độn thần lôi từ trong đó chẳng hẳn ra phảng phất cảm nhận được tề thiên hỗn độn ma vượn chi thể tan nhập thể nội hai mắt lôi đ ỉ n h lấp lóe hai mắt huyết nhục không ngừng vỡ nát gây d ự n lại cựu thiên tri thượng lôi đình vạn quân xôi trào một tia chớp chi lực lóe ra sáng trói lôi quang hướng về tề thiên bổ tới giống hai mắt đau đớn để tề thiên điên cuồng ba ngàn sợi tóc múa hai tay thiên tử thần quyền sử xuất thiên địa huyền hoàng một quyền giang s ơ n át t e rui ỉ -e、en cuatui vn hoàng đồ bá nghiệp giang sơn quốc sắc hiện ra vô tận hủy diệt khí lực lượng cường đại hướng về lôi kiếp thẳng nên mà đi trên bầu trời lôi đình năng lượng tựa như nhận khiêu khích từng đạo lôi điện điền cuồng đánh xuống hư không rung động không gian vỡ vụn t r u n g quanh quan chiến tu sĩ thần sắc hãi nhiên tê cả ra đầu mỗi một tia c h ấ p chi lực đều đủ để để bọn hắn thân tử đạo tiêu giống giống giống tề thiên ba ngàn sợi tóc múa may theo gió luyện hóa vận mệnh ma thần thân thể nó trong cơ thể đối với thiên địa to lớn lệ khí cũng là tùy theo tiến nhập thể nội lúc này đau đớn kịch liệt kích thích d ư ớ i lệ khí trực tiếp bộc phát song quyền điên cuồng huy động từng quyền tản ra cường đại công kích hướng về lôi đỉnh m á n h liệt mà động song quyền n u ố n máu vẫn là điên cuồng huy động thiên địa huyền hoàng một quyền giang s ơ n át thiên địa huyền hoàng hai quyền sơn hà phá thiên địa huyền hoàng ba quyền thiên tử thân trinh hoàng đồ bá nghiệp giang sơn như vẽ vạn dặm sơn hà vỡ vụn thân mặc áo bảo vàng thiên tử hư không hiển hiện phát ra khí tức cường đại trấn áp sơn hà phát ra to lớn lực công kích thẳng lên bầu trời lôi đỉnh mấy chục đạo lôi đ ỉ n h cùng nhau hạ xuống thiên tử hư ảnh ẩm vang vỡ vụn vạn dặm giang sơn hùng vĩ sơn hà đổ vẽ đột nhiên xe rách tiêu tán cương đại lôi đ ỉ n h chi lực trực tiếp đánh vào tề thiên trên thân huyết nhục vẩy ra trong cơ thể lệ khí dừng lại tâm thần đột nhiên thanh tỉnh khôi phục thanh minh hoa quả sơn bên trên nhiếp tiểu thiến mặt đầy nước mắt cũng không dám xông về phía trước e sợ cho ảnh hưởng tề thiên b â y yêu càng là thần s ắ c sùng bái nhìn về phía đi bầu trời tràn ngập kính sợ cùng nhiệt hoa quả sân dưới trên một tảng đá lớn buộc lấy một đầu c h â u đen ngưu nhãn lộ ra nhân tính hóa sợ hãi ngoài trăm dặm la sát quốc chúng phàm nhân thần sắc sợ hãi nằm dạp trên mặt đất m ê n ngông tiên uy không cách nào ngăn cản đông hải càng là sóng biển bốc lên thủy tinh động run rẩy đông hải long vương ngao quảng thần sắc sợ hãi nhìn về phía trên không trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi là hắn độc chiến lục đại kim tiên tuyệt thế yêu vương lại còn còn sống mà lại tu vi càng thêm cường đại cho bản đề tan tề thiên trong lòng g ầ m thét đối tại bầu trời đánh xuống lôi điện không trốn không né bên ngoài cơ thể hiện ra sáng trói thần quang đem đ ạ i bộ phận lôi điện chi lực ngăn tại bên ngoài cơ thể nhưng vẫn có một bộ phận bổ tại trên thân thể dọn dọn dòng máu màu tím chảy ra huyết nhục vẩy ra thân thể càng trở nên máu thịt bé bét trong cơ thể chư thiên phách thể quyết điên cuồng vận chuyển toàn lực dung hợp hỗn độn thần lôi chi lực như thế cơ duyên ước vạn năm khó gặp không dung bỏ lỡ dù là bạo lộ phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ cũng là sẽ không tiếc t i ê năm thiên Bắc huyền nguyên không thủy kỳ tuy là chân quý, thế phương huyền không chân nhưng nguyên bác quý, kỳ k là so ra mươi mặt, trong lòng yên ba điểm rơi xuống về sau bầu trời đột nhiên yên tĩnh năng lượng cường đại đang nổi lên vô tận lôi đỉnh chi lực đang sôi trào uy áp tăng cường mấy lần hoa quả sơn b ầ y yêu trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất lại không một tia sức phản kháng tề thiên trong lòng cũng là tràn ngập lo lắng tại ngoại giới lôi kiếp kích thích d ư ớ i hỗn độn thần lôi bản nguyên dần dần tan nhập thể nội lập tức liền muốn thành công nhưng trên bầu trời lôi kiếp lại làm cho hắn tuân ra một cỗ tim đập nhanh phản phất hủy diệt thật chẳng lẽ muốn từ bỏ sao một khi từ bỏ chắc chắn thất bại trong găng tấc chương một trăm ba mươi tám bạch cốt long ỉ tiệc cưới thế i t mời chương một trăm ba mươi tám bạch cốt long ỉ tiệc cưới thế mời v cuối cùng một tia chớp chi lực rốt cục thai ngén mà ra bầu trời đột nhiên tối sầm lại hư không b ư ớ c lên thiểm điện x e n lẫn lôi minh đất thai một đạo thô to lôi điện hướng về tề thiên bổ tới trong đó một bóng người như ẩn như hiện trên thân khí thế b ằ n g bạc lôi đình gầm thét trong lòng tràn vào tim đập nhanh càng thêm mánh liệt trong cơ thể hỗn độn thần lôi bản nguyên dung hợp càng thêm nhanh chóng nhưng lại còn cần mấy giây không trung lôi điện đã đi tới đỉnh đầu ba ngàn sợi tóc bay múa đã chạm đến cường đại lôi kiếp chi lực tề thiên trong mắt kiên quyết c h i sắc chật lóe lên s a n g chói trói, trói mắt thần quang từ trong cơ thể dâng lên một cây tiểu kỳ lơ lửng đỉnh đầu lóe ra vô tận huyền diệu đạo đạo thần quang từ đó rớt xuống đem toàn thân bao phủ ở bên trong s a n g chói thần quang càng là trực trùng vân tiêu bảo quang nổi lên bốn phía rượu b ắ t phương thiên địa đại la trở lên cường giả đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía đông thắng thần châu trong miệng lẩm bẩm nói tiên thiên cực phẩm linh bảo thiên địa ngũ phương kỳ một t r o n phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ xuất thế Bảo biến quang mặc dù lóe lên liền mặc m dù lué ấ trên nhưng chúng cường giả cũng là bắt được một dấu vết, Đông Thắng Thần Châu. Mấy đạo thân ảnh Châu. được giả kia là bắt một vết, từ t đạo Mấy dấu o n động bán ra, hướng về Đông Thắng Thần g bày ra, r Châu bay tới. về t bầu trời lôi k i ế p biến mất tề thiên khoanh chân ngồi tại hư không phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ đã thu vào trong cơ thể quanh thân lôi đình lấp lóe khiến người ta run sợ hai mắt mở ra vô tận lôi đình lấp lóe trùng trùng điệp điệp vô tận uy nghiêm cao quý tựa như lôi tri quân vương khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười hôn đ ộ n thần lôi bản nguyên đã toàn bộ dung nhập toàn thân lôi chi bản nguyên càng là không ngừng mà hấp thu hư không lôi đỉnh chi lực không ngừng mà lớn mạnh tùy ý một kích liền có thể so đo kim tiên nếu là một lần đem lôi đ ỉ n h thả ra càng là tương đương với đại la kim tiên sơ cấp cường giả cường lực một kích trong cơ thể chư thiên phách thể quyết vận chuyển vô tận huyết khí bành trướng máu thịt b ê bét thân thể trong nháy mắt khôi phục tán phát khí tức càng thêm cường đại toàn thân khí huyết so kim tiên là cường đại mười ngươi lần lúc này tề thiên chỉ sợ tại thái ớt kim tiên bên trong đã tìm không thấy đối thủ toàn thân át chủ bài toàn làng a đại la kim tiên sơ kỳ cường giả đều không thể đem lưu lại hôn đột thần lôi bản nguyên khẽ động đem trong hư không lưu lại lôi kiếp chi lực hấp thu thân hình chậm dại biến mất xuất hiện tại thủy liêm động bên trong chúc mừng sư phó đột phá thái ớt kim tiên chúc mừng đại vương tu vi thêm gần một bước đột phá thái ớt kim tiên tiên tuổi thọ cương chúng yêu quỳ lạy cung kính nói thần xác hưng phấn m bốn mươi tám năm qua lục nhĩ tu vi cũng là đột phá cảnh giới tiên nhân châu một châu năm mươi đột phá tới đất tiên cảnh giới nhiếp tiểu tiến h kim cương cũng là đột phá đến độ kiếp kỳ có tề thiên vì đó chuẩn bị linh bảo đều độ kiếp thành công một ngày này tề thiên không có tu luyện mà là làm bạn nhiếp tiểu tiến h đi khắp toàn bộ hoa quả sơn Mấy chục ngày đó tề thiên hấp thu đại bộ phận vận mệnh ma thần thân thể thời điểm hỗn độn ma vượn thân thể đã ngưng tụ thành công cho nên xương sọ liền lưu lại suy nghĩ thật lâu tề thiên quyết định đem xương sọ luyện chế thành một tòa vương ghế dựa con đường cường giả từ bạch cốt cửa hàng m à thành nói làm liền làm trong đầu nhớ lại văn đạo nhân liên quan tới luyện khí phương diện tri thức trong tay kinh thiên một côn xuất hiện trong tay khí huyết tràn vào trong đó thái dương chi hỏa từ đó tuân ra hừng hực thái dương chi hỏa tuân hướng vận mệnh ma thần xương đầu bắt đầu luyện hóa kiên trì m ộ ư ơ i ngày sau xương sọ bắt đầu mềm hóa một trăm n g à y sau ám kim sắc xương sọ hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng sợm tề h không chê chất chậm thành một tòa ám kim sắc long ý, cốt tạo thành, nhưng không chậm ậ ngập n trọng lỏng vàng biến Long tràn nghiêm. một tòa cốt tạo t giác, kim sắc cự có cảm dưới, dại là màu sầm ám âm mà huy thiên khí huyết phun trào bắt đầu luyện hóa long ỉ bởi vì là từ tự luyện chế không hơn trăm ngày liền luyện hóa thành công một đạo tin tức cũng là tràn vào trong đầu long ỉ làm hậu trời sơ cấp linh bảo nhân tài liệu kinh người hỗn độn ma thần thân thể thân thể càng là có thể hấp thu huyết n h ụ xương cốt tấn cấp sau đó tề thiên đem vạn tượng tháp khổn tiến thẳng Phương、Bắc、huyền nguyên khống thủy chế hành hóa. nguyên nó bên trong chế tiến hành luyện hóa. Ba năm Bác câm lấy kỳ đối ra, sư a u vạn t ợ n g t h á phó k ổ tiên thẳng trong đ đông ầ thần đầu thần u luyện huyền nguyên luyện tiên thiên toàn thủy Phương khống đến hóa, hóa phó cấm Bác cấm. bộ Sư kỳ đ hải long vương đưa tới thế i t mời thủy liêm động dân đủ trời cùng nhiếp tiểu thiến trung ngồi trên long ỵ một thân khí thế uy chấn thương khung phía dưới lục nhị cung kính nói tề thiên n h ữ n g mày cùng đông hải long vương chỉ là gặp mặt một lần chẳng biết tại sao đưa tới thế mời、Nghiệm. v â nghe sư p ó Tiểu Long Đông Hải Long l o Đông n vậy tề thiên trong đầu hiện ra lần thứ nhất rời núi gặp phải tú lệ thiếu nữ ngao tấc lòng c h ẳ n g cảnh vang lên bên thai ngao tấc lòng cái kia một tiếng thiện ý nhắc nhở khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nghị không ra nàng lại phải lập gia đình nhị lang thần cũng là xứng được với nàng trong tay xuất hiện một cái đen thui viên cầu chính là được từ đông hải long cung diễn trong võ điện viên châu ba năm trước đây tề thiên nghiêm túc nghiên cứu đi sau hiện viên châu là đại la kim tiên chân long lưu lại long châu trong đó linh khí sớm đã tiêu tán lưu lại có chút ít truyền thừa tin tưởng vật này đối với xuống dốc long tộc tới nói hẳn là trọng yếu vô cùng dùng vật này làm hạ lễ v ừ a vặn mà lại lục nhị còn không có binh khí như ý kim cô bổng làm đáp lễ cũng không quá phận đi tề thiên trong lòng âm thầm nghĩ đấy khỏe miệng m lộ ộ ra tề kia cười xấu xa. Lục nhĩ, Tiểu Thiến,、Bạch、Khởi, ngươi tiến xa. Lục Bạch các xấu Lựa Nhĩ, bản theo đế Bố, v thiên r ư ơ n g p Quang Quỳnh, Triệu Trung, u Long, Hoàng Trung, Tần n Vũ, Tử Lý y Bá, Điển các Điển Vi, Kim ngươi Cương phân ủ Tề Thiên h phò nói lại không phát hiện nhiếp tiểu thiến trong mắt lóe lên một k i a khát vọng chúng thần tuân mệnh vừa mới nói xong tề thiên mang theo nhiếp tiểu thiến thân ảnh chậm rãi biến mất xuất hiện ở trong hư không nghi ngờ ôm nhiếp tiểu thiến ngồi tại bá khí c h i n thân lúc này bá k h í đã đạt tới nhân tiên cảnh giới hướng về tây hải tiến đến một đường cần đi qua đông hải nam hải nếu là lấy tề thiên tốc độ bất quá ba ngày liền có thể đổi tới tề thiên chuẩn bị nhiều bồi bồi nhiếp tiểu thiến cho nên thừa cưới bá khí tiến về lục nhĩ bạch khởi lữ bố ba người cũng giống như hiểu rõ tề thiên tâm tư chỉ là ở phương xa xa xa đi theo một tuần có một tuần trôi qua thật nhanh a quyển sách cũng nhanh đến ba trăm ngàn chữ nhóm độc giả 490842317 cũng có 15 vị độc giả càng là thu hoạch mấy vị trung thành độc giả cảm giác tạ ủng hộ của các ngươi cảm tạ tuần này khen thưởng hẳn là từ trước tới nay nhiều nhất một lần cảm tạ trong mưa gió đi tới cự nhân 100, phấn đấu tiểu lỗi 100, nghiệm làm cờ vê đúc cờ năm trăm tám i t i ế n trường cùng 10, nghiệp minh giới 10, sách trung thế giới chi linh 10, tuyết vực hai m ư phùng sóng đánh sóng 10. Theo một ự c à, phải ngươi, triệu mọi người. Tuần này đến bây giờ hết thể 209 phiếu, bị nghìn thưởng cảm thêm m mực đi theo quyển sách các bằng hưu các ngươi còn đang ủng hộ sao chúc mọi người vui vẻ khoái hoạt cuối cùng vẫn như cũng là cầu cất giữ cầu đề cử Hy vọng hạ phá phiếu phong. phong. vọng vương vương trong tuần đột phá Trưng lần Trưng lần gặp giao gặp giao lại lại đề đột đầu đầu cử cáo cáo 1.000 139, 139, A. một tháng sau tề thiên bọn người rốt cục đi vào tây trên biển lúc này tây trên biển có thể nói là phi thường náo nhiệt vô số lính tôm tướng cua h i ể n hiện mặt biển từng người từng người tu sĩ từ mặt biển ra ra vào vào hoặc tiên hoặc yêu vê anh ngay tại tề thiên chuẩn bị đưa ra thiếp mời tiến vào bên trong thời điểm nơi xa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn mấy đạo nhân ảnh từ phương xa hướng về nơi đây chạy trốn mà đến phía sau càng là theo sát lấy mấy trăm đạo bóng người tản ra sát khí mánh liệt vu tộc làm việc người không có phận sự cũng ngay không phải giết không tha q u ầ n quân tiếng gầm cũng là từ đằng xa truyền đến thanh âm tràn ngập bá đạo phách lối càng là tràn đầy nồng đậm sát khí h ừ ngươi vu tộc uy phong thật to nơi này cũng không phải nam chiêm bộ châu càng không phải là tần triệu một cái mặt xanh nanh vàng kim tiên quỷ vương tức giận nói ra hử phương nào đạo trích theo đến nhận lấy cái chết q u á t to một tiếng từ đằng xa truyền đến trên mặt biển lật lên quần c u ộ n sóng biển hướng về kim tiên quỷ vương sôi trào mánh liệt mà đi hử vũ tộc tiểu nhi hôm nay liền để cho ngươi biết yêu tộc lợi hại quỷ vương tức giận nói trong tay xuất hiện một cây cự xiên tản ra âm trầm quỷ khí trên mặt biển càng là bốc cháy lên quỷ hỏa nên tiếp sóng lớn v â anh sóng lớn tách ra bọt nước vẩy ra quỷ vương đ ố n g nhiên hướng về sau rút lui tàn bộ cánh càng phát run. Nơi tay xa là một ấ xuất y này huyết trăm trên mặt biển, toàn thân khí huyết bành trướng, cơ bắp dữ tợn, tản mát ra sát khí mánh liệt. ra mới mánh m đạo bóng biển, bành bắp người, hiện lúc cơ khí khí dữ người cầm đầu chính là kim tiên viên mãn cường giả còn lại đều là t h i ê n tiên cường giả vu tộc mặc dù sung dốc nhưng cuối cùng có một vị thánh nhân che chở nội tình không thể coi thường kim tiên vu tộc khuôn mặt dữ tợn thân ảnh tốt không ngừng lại trực tiếp hướng quỷ vương đánh tới song quyền tản mát ra cường đại lực công kích trên mặt biển sát khí tràn ngập Quỷ vương cũng là một phương cường giả khuôn mặt nghiêm nghị không sợ trong tay cự xin vung vẩy pháp lực phun trào thẳng nên mà lên vơ anh trên mặt biển hai đại kim tiên cường giả không ngừng đụng chạm tiếng va chạm to lớn càng làm cho mặt biển gợn sóng mãnh liệt đại lượng lính tôn tướng của tổn lạc nhỏ yếu tu sĩ yêu tộc hướng về nơi xa chạy t h ủ mạng vơ anh cùng là kim tiên cường giả nhưng quỷ vương chỉ là kim tiên trung kỳ cuối cùng không kịp vu tộc cường giả bị nó một quyền đánh trúng thân quỷ vương về sắc mặt đại biến thần xác hãy nhiên t h á n h cũng không thể tránh ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc trên mặt biển sóng gợi lên một cỗ sóng lớn trực tiếp ngăn chở kim tiên h vũ tộc công kích vũ tộc cương giả hôm nay tiểu nữ cùng nhị lang hiển thánh chân quân dương tiễn đại hôn có thể hay không xem ở tiểu lòng trên mặt mũi việc này như vậy kết thúc như thế nào tứ hải long vương nhìn xem trên mặt biển đại lượng lính tôn tướng của tàn chi trong mắt lửa giận trợt l ó e lên mặt lộ vẻ tiếu dung nói ra thiểu con lươn nhỏ cũng dám ngăn t r ở ta v u tộc làm việc kim tiên v u tộc khinh thường nói ta tộc cường giả lập tức đổi tới các ngươi nhanh chóng tránh ra không phải chắc chắn các ngươi rút gân l u ậ ra còn xin xem ở nhị lang h i ể n thánh chân quân trên mặt mũi tạm tạm dừng tay như thế nào đông hải long vương ngữ khí cứng ngắc đạo trong lòng càng là tràn ngập lửa giận ha ha ha kim tiên v u tộc phách lối cười to phảng phất nghe được chuyện cười lớn nhị lang h i ể n thánh trần quân là cái gì ha ha ha ha ha sau lưng mấy trăm thiên tiên v u tộc trong miệng cũng là phát ra phách lối cười to phốc kim tiên v u tộc cường giả tiếu d u n g chưa ngừng thân thể đ ỗ n g nhiên ném bay ra ngoài trong miệng càng là phun ra một ngụm màu tươi nhà ta nhị ra há lại ngươi có thể vũ n h ụ sáu bóng người từ xa đến gần từ đằng xa bay tới xuất hiện trên mặt biển tản ra khí thế cường đại cùng mấy trăm vu tộc xa xa đối lập vâng mai sơn sáu huynh đệ không biết nhị lang chân quân vì sao còn chưa đến đây tây hải long vương ngao nhuận nghi âm thanh hỏi nhị gia cỡ nào thân phận há sẽ đích thân đến đây nếu không phải ngọc đế hạ chỉ nhị gia sao lại cùng các ngươi kết làm thân ra còn không mau mau gọi tam công chúa đi ra từ chúng ta mang về mai sơn sáu huynh đệ thần sắc khinh thường nói ra ngươi tây hải long vương khuôn mặt giận dữ liền muốn mở miệng nói ra lại bị ngao quảng giữ chặt không khỏi thần sắc bi thương nơi xa t ề thiên lại là không c o i như một cái cảm giác được việc này chỉ sợ không phải hắn nghĩ như vậy ánh mắt cũng là nhìn về phía chạy trốn mà đến mấy đạo thân ảnh lại là vạn tuế hồ vương cùng ngọc diện công chúa bọn người ai lại dám đánh lén cùng ta không sợ ta tộc thảo phạt sao kim tiên vu tộc ổn định hạ thân thể giận dữ hét h ừ ta chính là rót giang khẩu nhị lang h i ể n thánh chân quân thủ hạ thần tướng còn dám lối ra kiêu ngạo ta liền để ngươi t h â n tử đạo tiêu giống bàn cổ huyết mạch hậu duệ vũ tộc sao mà kiêu ngạo nghe vậy trong lòng nổi giận một tiếng gầm thét xuất lĩnh mấy trăm thiên tiên hướng về mai sơn lục quái đánh tới vê anh mai sơn lục quái thần sắc khinh thường lục quái bên trong l á o đại c à n g là đột phá thái ớt kim tiên còn lại ngũ quái cũng đều là kim tiên quanh thân pháp lực bành trướng trong tay linh bảo tản ra h à o quang sáng trói hướng về chúng vũ tộc đánh tới sắt khí tràn ngập sắt khí ngút trời tây hải thủy tinh cung một chỗ trong cung điện tam tỷ thừa dịp phụ thân bá phụ thúc phụ đều không tại ngươi mau trốn đi ngao liệt tam tỷ không thể đi một khi tam tỷ chạy trốn thiên đình liền sẽ giáng tội cùng long tộc càng là sẽ đắc tội nhị lang thần dương tiễn ngao tức lòng ngữ khí bất đắc dĩ bi thương đối một bên đứng vương anh tuấn nam tử nói ra tam tỷ ngươi không phải có người thích sao vì cái gì không đi tìm hắn hắn hắn chết ngao tức lòng hai mắt bi thương hiện lên một tia hồi ức lúc trước tề thiên độc chiến lục đại kim tiên sau bị cường giả bí ẩn tập sát tin tức truyền đến trong t hai lúc ngao tấc lòng càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh tâm thần càng là bị hao tổn tu vi từ thiên tiên xuống đến địa tiên vê anh trên mặt biển chiến đấu không lại một lát mấy trăm vu tộc liền đã chết đi một nửa máu tươi vẩy xuống tây hải chân cụt tay đứt phiêu đãng d ừ n g tay nơi xa lần nữa truyền ra gầm lên giận dữ hai đạo nhân ảnh tản ra cường đại sắc khí sắc khí từ đằng xa bay tới trên bầu trời hắc vân cuồn cuộn yên lặng đáng sợ to lớn tiếng gầm trực tiếp đem mai sơn lục quái thân thể đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun ra dù là thái ớt kim tiên cảnh giới mai sơn lao đại cũng là không có may mắn thoát khỏi một cỗ to lớn uy áp càng là trực tiếp ép hướng mai sơn lục quái vô cùng c ư ờ n g đại lục quái trực tiếp bị đặt ở trên mặt biển toàn bộ mang đi nghe song si vu tổ vu xử lý hai bóng người bên trong một tên mặt mũi lanh khóc thanh niên nam tử nói ra tề thiên đánh giá thanh niên nam tử đại la kim tiên cảnh giới khuôn mặt lại cùng bạch khởi có mấy phần tương tự nam tử cũng là phảng phất cảm nhận được tề thiên ánh mắt có chút quay đầu hướng về tề thiên xem ra hai mắt tràn ngập sắc khí làm cho lòng người sinh r u n g i y trái tim băng giá tề thiên khuôn mặt không thay đổi hai mắt lôi đình lấp lóe tràn ngập vô tận bạo ngược giống như ma viên gầm thét thẳng n ê n nam tử ánh mắt hai người hai mắt nhìn nhau một s á t na một cố cường đại tinh thần uy áp phát ra hư không rút g i y sóng biển bốc lên t r ư ơ n g một trăm bốn mươi s á t thần bạch khởi doãn hỉ xuất hiện t r ư ơ n g một trăm bốn mươi s á t thần bạch khởi doãn hỉ xuất hiện ánh mắt tương giao s á t na liền tách ra nhưng tại lẫn nhau trong lòng nhưng lưu lại ấn tượng khắc sâu đi thanh niên nam tử trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng hai mắt tràn ngập sát khí hướng về chung quanh nhìn lại t r u n g quanh đại lượng tu sĩ ánh mắt tranh né không dám cùng nó đối mặt tứ hải long vương thần sắc cứng ngắc khuôn mặt lá gan t ử sắc vốn cho rằng cùng nhị lang thần dương tiễn thông ra long tộc bao nhiêu sẽ tốt hơn một điểm nhưng mai sơn lục quái lại đem tứ hải long vương may mắn đập nện phá thành mảnh nhỏ chấm đã ngay tại thanh niên nam tử chuẩn bị áp mai sơn lục quái cùng ngọc diện công chúa vạn thuế hồ vương lúc trở về quắt to một tiếng vang lên bốn phía đột nhiên yên tĩnh vô số hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tề thiên hoàn toàn không rõ tề thiên vì sao gọi lại s á t tinh đó chỉ dựa vào một tiếng gầm thét liền để mai sơn lục quái mất đi chiến lực mà lại trên người người này sát khí t r ù n g tiên hẳn là giết người vô số không phải sát tinh là cái gì doãn hỉ nên chúng ta tính sổ thời điểm tề thiên thần sắc dữ tợn hai mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía thanh niên nam tử bên cạnh thân ảnh từ tiên ma đại lục trở lại liền tiến vào bế quan còn chưa tìm kiếm doãn hỉ không muốn trời tốt lại hôm nay gặp phải một thân đạo bảo tóc mai điểm bạc hai đầu lông mày nó dài chính là núi nga mi trưởng môn tiến xích hà sư phó doãn hỉ thanh niên nam tử bên cạnh đứng yên thân ảnh nghe vậy hai đầu trường mi dương nhẹ hai mắt hướng về tề thiên dò xét mà đến thần s ắ c đại biến h ã i nhiên trong miệng càng là hoảng sợ nói là ngươi ngươi lại còn không chết hai chân rung động rung động trong lòng tràn ngập sợ hãi ngày đó tề thiên độc chiến bảy đại kim tiên tràng cảnh còn tại trong mắt hiện hiện ngọc diện công chúa cùng vạn tuế hồ vương nghe thấy tiếng gào quay đầu nhìn lại hai mắt kinh hỉ tân công trong lòng tràn ngập không thể tin tận mắt nhìn thấy tề thiên bị oanh sát hình thần cụ diện làm sao người muốn ngăn ta ngươi mặc dù rất mạnh nhưng vẫn không phải bản tướng đối thủ thanh niên nam tử nhìn về phía tề thiên lạnh giọng nói ngựa khí băng lãnh phảng phất ngàn năm hàn băng bản đế muốn hắn lưu lại bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra hai mắt tràn ngập sát khí sát ý vô tận đang ngưng tụ bầu trời phảng phất nôn u máu đỏ tươi một mảnh quỷ khóc sói gạo sen lẫn lồng đậm mùi màu tươi chung quanh quần tu hãi nhiên nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi người này lại cũng là sát tinh theo bản năng rời xa tề thiên doãn hỉ khuôn mặt sợ hãi nhưng nhưng không có quá mức bối rối thân là thái thượng thánh nhân ký danh đệ tử trên người thủ đoạn bảo mệnh tất nhiên là không ít mà lại hắn tin tưởng bạch khởi sẽ không đem hắn giao ra không nói bạch khởi thân là vũ tộc cao ngạo dị thường vẹn vẹn thân là đại la kim tiên sơ kỳ cường giả nội tâm chính là kiên nghị phi phạm tuyệt sẽ không tiếp nhận uy hiếp mà lại doãn hỉ làm người dạy đệ tử bạch khởi nếu mặc cho người khác giết chết tất nhiên sẽ đắc tội với người dạy tuy nói một tên ký danh đệ tử đối với thái thượng tới nói d â u d ị a nhưng nếu là tại trước mắt bao người bị giết chết bị mất mặt đến lúc đó thái thượng tất sẽ nhớ thương vũ tộc quả nhiên bạch khởi lời nói cũng là chứng minh doãn hỉ suy đoán ta nếu là không chịu bạch khởi âm thanh lạnh lùng nói bầu trời mây đen ngập đầu sắc khí t r ù n g thiên che khuất bầu trời t ầ n triều nhất thống nam chiêm bộ châu n ó nội tông môn đông đảo cho dù đối với một chút yếu môn phái nhỏ tiến hành đổ sát nhưng đối với đạo môn cũng không dám quá đ ắ c tội còn cần doãn h ỷ nhân giáo đệ tử thân phận thống lĩnh quân tu tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh hai mắt tràn ngập sắc ý nhìn về phía bạch h ở i âm thầm đối lữ bố bạch h ở i lục nhị truyền âm nói bản đế ngăn trở hắn bạch h ở i người đi chu s á t doãn h ỷ lục nhị từ bên cạnh hiệp trợ tốc chiến tốc thắng lữ bố người bảo hộ tiểu tiến doãn hỉ khuôn mặt sợ hãi càng tăng lên đ ộc chiến n h ư ma vương lục đại kim tiên thời điểm tề thiên chính là lộ ra như thế c ở i lạnh tạo thành lục đại kim tiên toàn bộ trọng thương n h ư ma vương càng là kém chút tổn lạc giết tề thiên nhìn về phía bạch khởi hai mắt tràn ngập sắt ý sắt ý, từ trong hàm r ă n g băng lánh phun ra một chữ l ệ n h bớt thấu xương trên mặt biển càng là sóng gợi lên cường đại sóng biển sôi trào sen lẫn cường đại công kích hướng về bạch khởi đánh tới giống bạch khởi trong mắt hiện hiện ý chí chiến đấu dày đặc từ khi vu tộc x u n g dốc lui giữ bắc câu lô châu bản cổ điện không biết bao nhiêu năm không có cường đại chiến đấu lúc này hắn chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào chiến ý trong lòng không bị khống chế tuân ra sôi trào mãnh liệt trong miệng phát ra rít lên một tiếng tràn ngập cùng dã khí cả hai trên mặt biển lẳng lặng ràng co trên thân công pháp vận chuyển khí huyết phun trào yêu khí cùng vu sát khí trên không trùng càng không ngừng va chạm sôi trào mãnh liệt bốn phía tu sĩ sớm đã lui xa xa bất quá ai cũng không có rời đi đại la kim tiên chi chiến chắc chắn là không ai bằng chi chiến như có thể tìm hiểu toát ra một k i a phát tác chắc chắn trung thân hưởng thụ vượt qua vô số năm hỗn độn ma vượn hậu duệ cùng bản cổ hậu duệ số mệnh chi chiến yêu tộc cùng vu tộc kéo dài chi chiến giống d í t lên một tiếng từ trong miệng hai người phát ra tràn ngập cùng d ã bạo ngược nồng đậm sát khí từ trên thân hai người phát ra quanh thân huyết khí bành trướng như sói giống như khói hai người đều là tu luyện vô cùng c ư ờ n g đại khí huyết toàn bộ phát ra đem phạm vi ngàn dặm bao phủ ở bên trong tề thiên trong cơ thể chư thiên phách thể quyết điên cuồng vận chuyển cuộc sống như rồng khí huyết như khói toàn thân cao thấp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng song quyền huy động hướng về bạch khởi đánh tới hư không đạo đạo x é rách không gian vỡ nát sóng biển gào thét nội tâm lại vô cùng ngưng trọng không cầu ngăn trở bạch khởi chỉ cần ngăn chặn thuận tiện đợi bạch khởi chu sắt doãn hỉ về sau liền cấp tốc rời đi bạch khởi cùng doãn hỉ sớm đã chiến thành một đoàn phát tác phun trào sắc khí trung thiên kiếm khí ngút trời sóng biển quần c u ộ n gào thét chung quanh tu sĩ nhìn như si như say tứ hải long vương lại là hóa thành hình r ồ n g tiến vào trong biển bất quá trong nháy mắt liền x u n g ra cong lên nâng một cái cung điện thủy tinh cung quanh thân pháp lực bành trướng pháp tác phun trào phòng ngự linh bảo thả ra đem lính tôn tướng cua bao phủ hướng về phương xa bay đi vê anh tề thiên cùng bạch khởi chiến đến cùng một chỗ va chạm mạnh mẽ âm thanh chấn động thương c u n g sóng biển trực tiếp nhắc lên mấy trăm trượng cao tôm cả á áo càng là tử thương vô số. Giết. Tế thiên gầm thét, trên thân Giết! gầm tử Tế thét, vô số. b o r á c hai trên thân trồi thân thể lên, càng h áo giáp là ó vì yêu tộc chân thân, t chân ể u thế giới thiên giới đột ị a hai lực lượng lực mạch chi tắc cùng Cả tràn kinh bên trong, lực chi pháp tắc điên cùng phung Đụng! trào. vào pháp đ nhiên tách ra tề thiên thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài trên bầu trời v ẩ y xuống máu tươi thê lương vô cùng bạch khởi thân ảnh chỉ là hướng lui về phía sau phần sau bước bước chân khẽ run khuôn mặt lạnh lùng khu khu cụ đại la kim tiên không hổ là đại la kim tiên tề thiên khỏe miệng khẽ động tử s ắ c máu tươi không ngừng chảy ra thân thể kịch liệt run rẩy ngực kịch liệt chập trùng phía sau lưng mơ hồ một mảnh ngươi không sai lại để ta xử suất ba thành thực lực đáng tiếc ngươi sinh ở yêu tộc ta tuyệt sẽ không lưu lại thai hoàng ngầm giữa thiên địa lại thiếu một vị cường giả bạch khởi khỏe miệng lộ ra một tia khen ngợi trong nháy mắt liền biến mất lãnh khóc vô tình nói t r u n g quanh tu sĩ nghe vậy thần sắc hãi nhiên không thể tin cường đại như thế lực công kích lại chỉ là ba thành thực lực chỉ sợ sẽ là kìm tiên gặp phải cũng sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu chương một trăm bốn mươi mốt ý tại doãn h ỷ thiên đình nghị luận chương một trăm bốn mươi mốt ý tại doãn h ỷ thiên đình nghị luận tứ hải long vương đỉnh đầu linh bảo công chúng long tử long tôn quân tôn tướng tôn hộ tại s a u lưng ngăn cản chiến đấu dư ba trong đó ngao tức lòng hai tay che miệng giật mình nhìn về phía tề thiên thân ảnh trong lòng chỉ có một thanh âm quá tốt rồi h ắ n còn sống ngao liệt thuận ngao tức lòng ánh mắt nhìn về phía tề thiên trong lòng cười t h ầ m tam tỷ đây cũng là tương lai tam tỷ phu sao lấy đánh muốn chết phải không ngao tức lòng thẹn thùng nói sau đó thần sắc liền có khôi phục xa suốt phảng phất nghĩ đến cái gì tứ hải long vương đều là kim tiên c ư ờ n g giả hai người thanh â m tuy nhỏ nhưng lại cũng nghe được thanh thanh sờ sờ không khỏi trong lòng hơi đậu chỉ là đến tột cùng như thế nào còn cần tề thiên thực lực nhược tề trời có đại la kim tiên thực lực liền l à kháng chỉ đắc tội nhị lang thần dương tiễn lại như thế nào giống tề thiên không ngừng mà hướng về bạch khởi đánh tới điên cuồng ngăn cản bạch khởi tới gần doãn h ỷ lần lượt bị đánh bay thương thế trên người không ngừng mà tăng nhiều x ư ơ n g sườn càng là đứt gay vài gốc bạch khởi cùng doãn h ỷ ở giữa chiến đấu dần dần chiếm thượng phong lục nhị không ngừng đánh lén phân nó lực chú ý lữ bố càng là ở một bên nhìn chằm chằm doãn h ỷ không hổ là uy tín lâu năm kim tiên cừng giả mặc dù rơi vào phía dưới nhưng lại không hốt hoảng chút nào mỗi khi bạch khởi chiếm thượng phong lúc trong tay hai thanh tiên thiên linh kiếm huy động bạch khởi không dám đón đỡ chỉ có thể tranh né kim tiên vu tộc cùng chỉ còn lại thiên tiên vu tộc đang chuẩn bị đi hỗ trợ lại bị mai sơn lục quái một mực quân lấy không cách nào thoát thân mai sơn lục quái lần này cũng là học thông minh chỉ là một mực quân lấy không hạ sát thủ é sợ cho chọc giận bạch khởi tam phương lâm vào quỷ dị cân bằng chỉ khi nào một phương chiếm thượng phong tràng diện tất sẽ đánh vỡ g i ố tề thiên trên thân vết thương chống chất trong miệng dòng máu màu tím không ngừng chảy ra nguyên bản kim quang lóng lánh lông khỉ cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng khí huyết phảng phất dùng hết song quyền lực lượng càng ngày càng nhỏ mỗi một lần nhào tới liền sẽ bị nhanh chóng đánh bay bạch khởi tùy ý một kích liền có thể đem tề thiên đánh bay thân ảnh không ngừng mà tiếp cận rón hỉ nhưng không có phát hiện tề thiên mỗi một lần nhào lên tốc độ đều không có giảm nhỏ ngược lại một lần nhanh hơn một lần tề thiên thần sắc lạnh lùng hai mắt lộ ra tàn nhẫn người thành đại sự Đối đồng đối đến đau đớn, đậm động, đến Cố tốc tốc với người khác hung ác đồng thời, với thiên khôi hai vận hung cũng không nên quên đối với mình hung ác. Cố nén thân chuyển trong chuyển, nồng đậm khí huyết phát ra, cấp tốc khôi phục thần thông phát động, không ngừng mà chữa thương、thế. Nhìn xem không ngừng đến gần doán hỉ, hai mắt tàn nhẫn càng tăng chư khác khí thể thể phách thể huyết phát phục phát chữa thế. hỷ, ác ác. cơ cấp cấp quyết trị mắt mà xem ra, lại ê n tình quan mang, một mực nhìn chấm chấm doán thân ảnh. lóe l ra vô một Giết! chằm chằm hỷ mực một lần nữa bị bạch khởi đánh bay về sau tề thiên cũng không có lần nữa bổ n h à o qua trong lòng giận quát một tiếng thân thể chất động cấp tốc hướng về doãn hỉ phóng đi trong tay kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện khí huyết phun trào như sói giống như khói duy ngã độc tôn trong lòng gầm nhẹ một tiếng kinh thiên một côn huy động to lớn côn ảnh x u n g ra hừng hực thái dương c h i hỏa thiếu đốt tựa như một đầu hỏa lòng tản ra cuồng bạo lực công kích hướng về doãn hỉ công kích mà đi doãn hỉ sắc mặt đại biến pháp lực cấp tốc phun trào trong tay hai thanh tiên thiên linh kiếm huy động đem bạch khởi bước lui thân ảnh trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại trong cơ thể càng là xông ra một kiện sáng chói linh bảo c ả n trước người cấp tốc biến lớn đúng là một kiện mai rùa ngày mai thượng phẩm linh bảo vê a n g cường đại công kích trong nháy mắt liền công kích đến doãn hỉ trước mặt doãn hỉ khuôn mặt trong nháy mắt biến kinh hãi công kích cường đại vượt qua tưởng tượng của h ắ n trước người phòng ngự linh bảo linh quy thần giáp băng bay ra ngoài doãn hỉ nhanh lên đem trong tay tiên thiên linh kiếm c ả n trước người Đụng! doãn hỉ thân thể như đạn pháo ném bay ra ngoài trên thân đạo bảo linh bảo bên hông ngọc bội vỡ vụn n g ư c l õ i một mảnh sương s ư ờ n không biết đứt gay m ấ y cây trong miệng càng làm á u tươi phun ra nguyên lai tề thiên không ngừng mà bị đánh bay ra ngoài bất quá là vì tê liệt bạch khởi từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn chỉ có một cái giết chết doãn h ỷ tề thiên biên sắc một k í c h toàn lực lại không có đem doãn h ỷ đánh giết liền muốn xuất thủ lần nữa sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ giống tận dám t r e o chọc bản tướng cho bản tướng chết bạch khởi nổi giận trong miệng phát ra từng tiếng bạo ngược gào thét Đường, đường đại ư ờ n g đ la kim tiên cừng giả lại bị thái ớt kim tiên bùa mỡn trên bầu trời sát khí gào thét người cao hai mét cấp tốc b i ế n cao trong nháy mắt biến thành gần cao ngàn trượng cự nhân trên thân cơ bắp hở ra hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa khói thần sắc dữ tợn mặt biển nhấc lên sóng lớn manh liệt c ù n g bạo hai cái như ngọn núi nhỏ nằm đấm tản ra nồng đậm sát khí càng là hiện lên sáng chói pháp tắc trí lực hướng về tề thiên hung hăng vung xuống không gian vỡ vụn hư không rung động c u ồ n bạo công kích để mặt biển sôi trào Thề、thiên ề t h trên đình ầ u g là c u y ể n đông ộ n Thiên đỉnh. g theo. đ đảo thần tiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hạo thiên kính chúng tiên thần sắc ngưng trọng đại la kim tiên tu vi đủ để cho bọn hắn coi trọng dù sao chúng tiên thượng phong thần bảng trước đó tu vi cao nhất cũng bất quá đại la kim tiên triệu công minh trong mắt lóe lên một tia hoài niệm hai tay theo bản năng nắm động lại giống tuyết hai mắt đột nhiên tràn ngập nồng đậm căm hận lúc trước bằng vào đại la kim tiên cảnh giới cầm trong tay hai mươi bốn khỏa định hải thần châu tung hoành bắt phương tuy là chuẩn thánh cũng không sợ uy phong bậc nào cỡ nào hào quang hạ giới vu tộc làm loạn chúng ái khanh ai nguyện ý bình định ngọc hoàng đại đế minh ông tựa như thiên uy âm thanh nhầm vang lên đánh gây triệu công minh này một ít người hồi ức phía dưới đám người nghe vậy trầm mặc không nói chúng tiên nhục thân hủy hoại nguyên thần lên phong thần bảng thực lực bị suy yếu mấy lần mà lại phong thần bảng chi tiên tu vi cùng hương hòa móc đ ố i dẫn đến chúng tiên chỉ có cảnh giới nhưng không có pháp lực toàn bộ thiên đình chỉ có chút ít mấy người nhục thân thành thánh có thể dựa vào tu luyện đột phá tu vi chẳng lẽ toàn bộ thiên đình đều không có một cái nào người có thể dùng được sao ngọc đế ngữ khí lần nữa phát ra xen lẫn căm giận ngút trời khởi bẩm ngọc đế thần có nhất pháp làm ngọc hoàng đại đế nhất cho trung thành trần thái bạch kim tinh lúc này đương nhiên hẳn là làm chủ phân ưu mở miệng nói thái bạch kim tinh ngươi có biện pháp gì khởi bẩm ngọc đế ta xem hạ giới y ê u tiên võ nghệ siêu quẩn thần thông phi phạm sao không chiêu trên đó trời làm quan vì bệ hạ phân ưu thái bạch kim tinh ở phía dưới chậm rãi mà nói lại không phát hiện chủ tử nhà mình càng ngày càng khó coi sắc mặt ngọc hoàng đại đế l ử a giận trong lòng t i ê u đốt lượng kiếp bắt đầu thái thượng nguyên thủy thông tiên h ba đại thánh nhân liền đã nói cho hắn biết ứng kiếp người biết dùng thiên đình làm b ả n đạp lớn mạnh nó huy danh trăm phương ngàn kế ngăn cản tu sĩ thượng tiên h vì chính là tránh cho một kiếp này khó nhưng chẳng ngờ hôm nay đúng là tâm phúc của hắn đưa ra việc này vừa muốn mở miệng cự tuyệt trong lòng liền lộ ra đến nặng dị thường miệng càng là nặng như vạc kim ngọc đế biết đây là thiên đạo đang cảnh cáo đây là thiên định há để người khác từ chối không tiếp ngọc đế thần sắc cảm đạo trong lòng thắng nói không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi hai mắt hiện lên một tia tinh quang thâm ý thái bạch kim tinh việc này liền do ngươi đi mời đi lấy biểu hiện ta thiên đình uy nghiêm ngọc đế tâm tư bông u xuống tại mở miệng nói quả nhiên nặng nề g h cảm giác biến mất chúng ái khanh không biết cho cỡ nào thần vị cho thỏa đáng chương 142, cường hãn bạch khởi tiên thiên đáng nước chương 142, cường hãn bạch khởi tiên thiên đáng nước tây mưu hạ châu linh sơn phật âm cuồn cuộn đạo âm tràn ngập vô số hoa sen c h ố n g rông từ hiện từ hư không hiện lên huyền diệu đạo âm phật ngữ tự như lai trong miệng phát già ngàn trượng pháp tướng vô cùng uy nghiêm phật âm bành trướng vô cùng minh n g ô n g phía dưới phật đà bồ tát rất nhiều la hán c ô đều yên lặng tại phật âm bên trong không một người phát hiện như lai p h á p tướng hai mắt hiện lên một k i a lanh ý trong tay xuất hiện mấy g i ọ t tinh dòng máu màu đỏ cảm thụ được sau l ư n g truyền đến công kích tề thiên hơi biên sắc mặt trong lòng thầm mắng một tiếng vu tộc quả nhiên đều là bạo lực cuồng hoàn toàn quên mình cũng không sai chút nào huyền nguyên khống thủy kỳ cho bản đế ra ba ngàn sợi tóc theo gió m à động khuôn mặt lạnh lùng hai mắt lóe da vô tình trong miệng gào thét vô tận sáng trói thần quang từ trong cơ thể phát ra một cây tiểu kỳ tản ra trói mắt thần quang từ trong cơ thể bay ra trực tiếp lơ lửng cùng đỉnh đầu đạo đạo huyền quang từ đó phát ra vô tận hơi nước tràn ngập che mây che mặt trời đem toàn thân bao phủ ở bên trong phương bắc huyền nguyên không t h ủ y kỳ luyện hóa đến ba mươi bảy đạo tiên thiên thần cấm về sau rốt cục có thể phát huy bộ phận tiên thiên cực phẩm uy lực của linh bảo vạn pháp bất s â m g vê anh to lớn n ắ m đấm rốt cục rơi xuống hung hăng đập nện tại phương bắc huyền nguyên không thụy kỳ bên trên cảnh giới tranh l ệ to lớn tề thiên lại là vội vàng nên đón to lớn lực công kích trực tiếp đem tề thiên liên quan phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ băng bay ra ngoài phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ vì trong nước trí bảo lúc này thân ở trong biển phát huy uy lực mạnh mẽ mấy lần bị c ư ờ n g đại như thế công kích đánh bay ra ngoài tề thiên không mất một sợi lông bạch khởi ngàn trượng vu thân thể ngửa mặt lên trời gào thét nói vu tộc vận mệnh cùng bất công song quyền tản ra cường đại lực công kích như là cỗ sao chổi huy động tề thiên thân ảnh không ngừng bị đánh bay bị như thế xoan án tề thiên trong lòng nổi giận tràn ngập lửa giận hai mắt l á n h khốc vô tình trên thân khí huyết tràn ngập pháp lực bành trướng trong miệng phát ra từng tiếng bạo ngược gầm rú giống ba ngàn sợi tóc theo gió m à động khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng không che giấu được lửa giận trong lòng vô cùng vô tận khí huyết tràn vào kinh thiên một côn bên trong tản ra cường đại sắt khí hướng về bạch nổi công kích mà đi bản tướng hôm nay liền để ngươi biết thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên tranh lệch bạch khởi lạnh hư một tiếng hai mắt tràn ngập đạm mạc không thú vị cường đại như thế công kích lại để nó để không nổi một k i a hưng thú bàn tay chậm rãi động trực tiếp vượt qua hư không đánh vào côn ảnh chi bên trên hỏa hoa văng khắp nơi kinh thiên một côn gào thét một tiếng bay ngược mà quay về tề thiên mặt không đổi sắc trong cơ thể trực tiếp bạo vang lên tiếng sấm nổ vang khí huyết cuốn cuộn tiểu thế giới thiên địa lực lượng càng là sôi trào mãnh liệt trong tay kinh thiên một côn lần nữa hướng về bạch khởi quét ngang mà đi vạn tượng thắp cũng là xuất hiện ở trong tay nhìn về phía không trùng đón do biến lớn tản ra trói mắt thần quang cường đại lực công kích hướng về bạch khởi đập tới bảo tháp như núi nặng như vạn tấn bạch khởi không trốn không né mặc ngươi muôn v ạ n công kích một quyền phá đi đem vu tộc cường đại huyết nhục c h i lực hiện ra rơi tới tận cùng muôn v ạ n biến hóa ngàn vạn thần thông ta một quyền phá đi vạn tượng tháp kinh thiên một côn phát ra một tiếng gào thét bay ngược mà về trực tiếp tiến vào trong đan điển lộ ra nhưng đã bị thương trên thiên u sau điều đều tu luyện n động cũng là điểm khả nghi mở lại, trong lòng hơi có điều nộ ra, nói đến, hắn cùng vũ tộc tương g Giết! điểm ra, khi, khả hơi chi pháp lại, có tộc lực tác. là là mở tự, t r vũ mặt biển hai bóng người không ngừng mà đụng chạm kịch liệt vô cùng tiếng kêu g i ế t dầm trời nơi xa chúng tu sĩ nhìn xem không ngừng va chạm thân ảnh to lớn trong lòng tràn ngập rung động máu cùng máu chiến đấu thịt cùng thịt va chạm nhìn đám n g người lòng dạ bành trướng thật lâu không thể dừng lại liền ngay cả bên cạnh hai nơi chiến đấu cũng đều lộ vẻ tiêu điều không người chú ý đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ huyền quang bao phủ toàn thân vạn pháp bất x â m tể h thiên trực tiếp từ bỏ phòng ngự c t sống như rồng cường đại khí huyết hướng về hai tay r ũ n g mánh lao tới hai tay vung vẩy sáng trói như ánh sáng thưa không rung động thân ảnh nho nhỏ hướng về ngàn trượng vu thân thể đánh tới thân thể tuy nhỏ nhưng tán phát khí thế lại chấn động thương k h u n g như núi lớn cùng ngàn trượng vu thân thể đụng vào nhau và anh cả hai chạm vào nhau liền hung hăng tách ra va lữ bố bạch khởi doãn hỉ mai sơn lục quái bọn người sớm đã đình chỉ chiến đấu thối lui đến nơi xa xa xa người xem liên quan đến chúng người sinh tử chiến đấu bạch khởi lữ bố bọn người khuôn mặt ngưng trọng cẩn thận đ ề phòng chung quanh chúng tu sĩ chỉ sợ tề thiên một khi lặp bại chung quanh bên trong tu sĩ không ngại bỏ đá s u ố n g giếng giống tề thiên ba ngàn sợi tóc bay múa hai mắt xích hồng lóe r a sắc ý bạo ngược càng là chiến ý t r ù n g tiên h nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là vì r ế t chết rón hỉ như vậy lúc này chiến ý t r ù n g tiên h chiến đến cuồng nhìn cách bản đế cũng phải xử toàn lực bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra thân thể c u ố n quanh vô tận sắc khí trong nháy mắt biển lớn ngàn trượng thân thể cùng bạch khởi xa xa ràng co từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đối khát vọng chiến đấu chiến ý trùng thiên s á t khí tràn ngập s á t khí n g ú t trời nơi xa đám người cảm thụ được trùng thiên s á t khí hai mắt hai nhiên chiến đấu đến tình trạng như thế lại vẫn chưa s ử x u ấ t toàn lực ngay tại lúc này chiến đấu dư ba liền để chúng kim tiên cảm thấy r u n g dậy ngao t ứ c lòng hai mắt nhìn xem trên mặt biển không ngừng va chạm thân ảnh thần s á c lộ ra lo lắng kiêu ngạo tứ hải long vương nhìn thấy tề thiên trong tay linh bảo cùng ngập trời chiến lực liếc mắt nhìn nhau nhìn về phía tề thiên thân ảnh tràn ngập ý vị sâu xa nhiếp tiểu thiến hai tay nắm chặt trong lòng tràn ngập tự trách cùng kiêu ngạo tu vi yếu nhỏ chỉ có thể đứng xa xa nhìn lại không cách nào hỗ trợ vê n h trên mặt biển tiếng va đập không ngừng vang lên tu vi mặc dù có khoảng cách nhưng tề thiên đỉnh đầu tiên thiên linh bảo phương bắc huyền nguyên khống t h ủ y kỳ trong cơ thể tiểu thế giới thiên địa lực lượng không ngừng tuân ra vô cùng vô tận mà lại thân ở trong biển rộng chiếm hết ưu thế hoàn toàn đứng ở thế bất bại mà bạch khởi lại là vô tộc bên trong hỏa chi vô tộc ở trong biển chiến đấu thực lực suy yếu không ít không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ là thái ớt kim tiên cảnh giới lại cùng hắn đấu ngang tay trong lòng tràn ngập bếp khuất giống theo nó trong cơ thể khí huyết không ngừng mà giảm bớt đủ chơi dần dần chiếm thượng phong song quyền huy động cực kỳ cứng hãn hùng mánh vô địch Mười ngày, mười ngày x o n g quyền huy động bạch khởi chỉ có thể từ bỏ tiến công toàn lực phòng ngự càng làm cho người ta khiếp sợ là tề thiên công kích lại không một tia yếu bớt mỗi một kích đều để hư không đánh rách tả tơi đập n ệ n tại bạch khởi trên cánh tay hai tay run r ẩ y bạch khởi trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra giết tề thiên trong miệng phát ra rít lên một tiếng đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên k h ố n g t h ủ y kỳ sáng chói thần quang đại phóng tản mát ra màu đèn tiên thiên đắc nước hướng về bạch khởi mãnh liệt mà đi bạch khởi rút đi giận d ữ cấp cô dâu c h ư một trăm bốn mươi ba bạch khởi rút đi giận d ữ cấp cô dâu bạch khởi sắc mặt đại biến từ tiên thiên ác trong nước cảm nhận được tim đập nhanh trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm bảo kiếm không phải tiên thiên linh bảo nhưng trên đó lại tản ra sát khí mãnh liệt quỷ khóc sói g ạ o vì hậu thiên trí bảo có thể so đo trời sinh phẩm linh bảo bảo kiếm huy động hướng về tề thiên chém tới nhưng lại đánh giá thấp tiên thiên ác nước uy lực đại lượng tiên thiên ác nước dây dừa kéo lại bảo kiếm tề thiên, thiên thân ảnh chất động trong nháy mắt trở lại nhiếp tiểu tiến bên cạnh trong cơ thể chư thiên phách thể quyết vận chuyển thiên phú thần thông cực tốc khôi phục không giờ khắc nào không tại vận chuyển hai tay cùng phía sau lưng máu tươi chảy đầm địa bạch cốt sơ lộ kinh khủng dị thường hai mắt nhắm lại tràn ngập vô tận lãnh ý nhìn về phía bạch khởi biến mất địa phương chiến thắng bạch khởi đơn thuần may mắn càng không cách nào lưu hắn lại số cái hô hấp ở giữa bên ngoài thân đã không nhìn thấy thương thế cực tốc khôi phục thần thông cường đại tề h thiên đơn giản liền là dán bất tử tiểu cường tây hải long vương còn xin đem tam công chúa mời ra chúng ta còn muốn đi phục mệnh mai sơn lục quái nói ra ngựa khí cũng không cung kính có thể nói tứ hải long vương n h ớ n g mày mặc dù lúc này bọn hắn càng trung tình tại tề thiên khả thi ở giữa vội vàng lại cũng đành chịu bằng lòng tộc lúc này thực lực thiên đình nhị lang thần hết thạy không thể t r e o vào t ứ c lòng qua tới b á i kiến các vị tiền bối tây hải long vương ngao nhuận nói ra ánh mắt len lén dò xét tề thiên chờ mong hắn có thể xuất thủ ngăn cản t ố t gặp cái gì gặp tranh thủ thời gian cho chúng ta đi mai sơn lục quái trực tiếp thô bạo đem ngao nhuận lời nói đánh gãy tứ hải long vương biến sắc lại biến cuối cùng chỉ là hóa thành một v ò nước đắng uống một mình tự uống tiểu nữ tử chính là ngao t ứ c lòng ngao t ứ c lòng đi tới nói ra tự nhiên hào phóng hai mắt nhìn chăm chú tề thiên t ố t chúng ta đi mai sơn lục quái trực tiếp dùng pháp lực bao khỏa ngao t ứ c lòng thân ảnh liền muốn phóng lên tận trời toàn bộ quá trình cũng không cung kính có thể nói chấm đã nhìn xem mai sơn lục quái thô giáp động tác tề thiên mướn g mày trong miệng nói ra đại nhân không biết có gì phân phó mai sơn lục quái cung kính nói hôm nay tây hải long cung tam công chúa không dương tiễn đại hôn vì sao dương tiễn chưa tự mình đến đây tề thiên không hiểu hỏi cái này cái này nhà ta nhị ra mai sơn lục quái lời nói ấp há ấp úng do dự trong đầu thoáng hiện tề thiên hung uy tề thiên khuôn mặt biến đổi hai mắt tràn ngập hàn ý trên bầu trời lưu lại sát khí cùng sát khí chậm rãi tụ tập phô thiên cái địa hướng về lục quái ép đi mau nói thanh âm lạnh leo thấu xương giống như dưới mặt đất thâm nguyên phát ra thanh âm trong lòng cảm giác việc này không đúng lại là cần quản thượng một ống dù sao ăn người ta miệng ngắn cầm tay của người ta mềm tề thiên không riêng cầm ăn còn chuẩn bị lấy thêm lại ăn mà lại ngao t ứ c lòng làm sao cũng tính được là là bằng hữu đi mai sơn lục quái đều là trung nghĩa hạng người cứ việc lúc này sắc mặt trắng bệnh hai chân rung động rung động cái chán che kín mồ ù hôi dị nhưng lại cũng chưa từng nói ra chuyện của tui vn các vị mau nói đi ra không phải không cho kẹo quay ăn tề thiên lãnh đạm khuôn mặt đột nhiên chuyển biến thành t i ể u dung hừ mai sơn lục quái lạnh hừ một tiếng tốt đã ngươi chờ không muốn nói bản đế chỉ có thể tự mình động thủ tề thiên hai mắt meo lại âm thanh lạnh lùng nói bàn tay chậm rãi đặt ở mai sơn lục quái tu là thấp nhất lao lục trên thân kim tiên sơ kỳ tu vi tại mai sơn lục quái kinh sợ vẻ mặt tề thiên cường đại tâm thần trực tiếp động thủ một lần trường tràn vào lão lục trong thức hải một đường ngăn cản con đường toàn bộ bị tồi khô l ạ p hủ phá hủy đem lão lục thần hồn đập nện mình đầy thương tích côn bạo thần thức trực tiếp tràn vào lão lục thần hồn đọc đến ký ức dương t i ễ n cùng tây hải tam công chúa thông ra chính là ngọc đế tự mình hạ chỉ mà dương t i ễ n lại không thích ngao tất lỏng bất quá dương t i ễ n vừa mới đột phá đại la kim tiên tu luyện hay vẫn là cựu chuyển huyền công cần hải lượng tài nguyên hấp thu xiển giáo tài nguyên có hạn đệ tử đông đảo không cách nào thỏa mãn dương tiễn nhu cầu vừa vạn ngọc đế hạ chỉ để nó cưới tây hải tam công chúa dương tiễn hai mắt sáng lên long cung chắc chắn có hải lượng tài nguyên lấy thân là xiển giáo tam đại đại đệ tử sao lại coi trọng xuống dốc long cung công chúa cố mà chỉ là để mai sơn lục quái đến đây cưới thật lâu tề thiên mới hiểu rõ đến việc này nguyên do đối dương tiễn lại sinh ra một cỗ trắng ghét tăng thêm nhớ tới trong nguyên tắc dương tiễn liền với chỗ khác chỗ đối nghịch trong lòng giận dữ h ừ các ngươi cút về nói cho dương tiễn nếu muốn đón dâu để hắn đến ta hoa quả sơn tề thiên hai mắt lãnh đạo trong cơ thể k i n h khí tán phát ra đem nhiếp tiểu thiến lục nhĩ ngao tấm lòng ngọc diện công chúa vạn thuế hổ vương bọn người bao phủ ở bên trong thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời mai sơn lục quái liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nhục nhã lựa giận thân ảnh cũng là từ phía trên mà lên Ta đi. ba khí cướp cô dâu đều cướp như thế có trình độ ngao liệt hai mắt sùng bái kêu lên tứ hải long vương liếc mắt nhìn nhau trong mắt thâm ý t r ợ t lóe lên trên mặt nhưng lại không thể không phủ lên đau thương đối rời đi mai sơn lục quái thét lên mai sơn sáu huynh đệ nói cho hai lãng hiển thánh chân quân còn xin nhanh chóng đem tiểu nữ cứu trở về sớm ngày thành thân a t r u n g quanh tu sĩ bước chân một cái lảo đảo kém chút quẳng xuống mặt biển sớm ngày thành thân l ừ a gạt quỷ đi thôi lúc này trên bầu trời tề thiên đang cùng vạn tuế hổ vương trò chuyện với nhau ánh mắt có phải hay không đánh giá sau lưng l i ễ u dĩu tam nữ ba đàn bà thành cái chợ thật không lừa ta cảm tạ đại vương ân cứu mạng vạn tuế hổ vương thật sâu hướng tề thiên bái cung kính nói ha ha cáo vương khách khí bất quá tiện tay mà thôi chỉ là không biết hôm nay vu tộc vì sao truy sát cùng các ngươi ai vạn tuế hổ vương thở dài thanh âm bị thương lúc trước từ biệt về sau tiểu vương liền triệu hồi một chút may mắn sông sót thần tín định cư nam chiêm bộ châu vu tộc tần triều nhất thống nam chiêm bộ châu về sau liền trắng trận đồ sắt chúng ta yêu tộc tiểu vương chỉ có thể ở đây chạy trốn không biết cáo vương về sau có tính toán gì không t h ề thiên hỏi không biết tiểu hồ có thể đi theo cùng đại vương như đại vương nguyện ý tiểu hồ nguyện đem toàn bộ gia sản dâng lên vạn t u ế h ồ vương thử hỏi như ma vương cùng vu tộc đều không phải là hắn một cái kim tiên có thể chống cự nhất định phải tìm kiếm che chở tốt cáo vương đến đây bản đế tự nhiên là hoan nghênh tề thiên cười nói một tên kim tiên gia nhập có thể làm hắn thực lực tăng cường không nhỏ bất quá mong đợi nhất lại là vạn tuế hồ vương giá trị bản thân tài phú vạn tuế hồ vương làm sống gần vạn năm hồ ly tinh giá trị bản thân tài phú sao mà khổng lồ chắc chắn vì tề thiên thực lực mang đến đột phá tính tăng trưởng sau bảy ngày tề thiên trở lại hoa quả sơn quan vũ liền vào nói có người thỉnh giáo vượt qua tề thiên dự kiến trước hết nhất đến không phải nhị lang thần dương tiễn mà là tứ hải long vương quan vũ n g ư ơ i đi để bọn hắn vào đi tề thiên nói ra thần sắc có chút xấu hổ bất kể nói thế nào q u ấ y người ta nữ nhi hôn sự c h ư n g một r ư ơ i bốn định hải thần trâm dương k i ế n đến c h ư n g một r ư ơ i bốn định hải thần trâm dương k i ế n đến mặt tướng tuân mệnh quan vũ quỵ một chân trên đất nói ra sau đó đứng dậy đi ra ngoài đại đế tứ hải long vương đưa đến tứ hải long vương liền bị đưa vào thủy liêm động một mặt hoảng sợ cùng nhau đi tới thiên tiên cảnh lại có hơn ba ngàn tên kim tiên cảnh tu sĩ liền phát hiện bốn người thực lực hùng hậu cường hãn so với long tộc mạnh lớn mấy lần chúng ta bái kiến đại vương không biết đại vương chuẩn bị khi nào cùng tiểu nữ thành hôn tây hải long vương ngao nhuận nói ra thần thái nghiêm túc n ữ khí ngưng trọng cái này cái này dù là tề thiên từ sóng to gió lớn đi tới cũng bị kích thích luống cuống tay chân trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào làm sao đại vương người đem tiểu nữ lao đi ngoại giới chuyên n g ô n tiểu nữ thanh danh đã hủy đại vương nhưng lại không muốn cưới tiểu nữ chỉ sợ tiểu nữ sau này không cách nào tại tam giới đặt chân ta long tộc càng là sẽ trở thành người trong thiên hạ cho cười đại vương mặc dù thực lực cường đại nhưng tiểu long dù coi như liều mạng cũng phải vì tiểu nữ lấy lại công đạo phu quân người liền đáp ứng đi có chủ tâm mội mội thiên chân khả ái n h ế p tiểu thiến cũng là khuyên bảo trong lòng có chút xa x u t đáng chát việc này không cần nói nữa về phần tam công chúa sự tình bản đế t ử sẽ ra mặt làm sáng tỏ tứ hải long vương bản đế dùng vật này biểu đạt t h ấ y náy như thế nào tề thiên nói ra ngữ khí kiên định bên người nhiếp tiểu thiến tâm tư hắn như thế nào không biết thân là bốn đại hỗn độn thần khỉ trừ phi tu vi của hắn đột phá thiên đạo c h i cảnh cùng thiên đạo tướng bình không phải thế gian sao sẽ xuất hiện cái thứ hai linh minh thạch hầu trong tay xuất hiện một viên viên châu chính là đại la kim tiên long tộc long châu vốn là làm hạ lễ nhưng ai biết viên châu mới vừa xuất hiện tứ hải long vương liền có cảm ứng mạch máu trong người hiện ra kính ngưỡng cao quý vân vân tự hai mắt lóe ra không thể tin đại vương đây là bảo vật này chính là bùn vương ngẫu nhiên đoạt được chính là đại la kim tiên long châu tề thiên nhìn xem tứ hải long vương biểu lộ liền biết bảo vật này đối tứ hải long vương tầm quan trọng hai mắt nhất c h u y ể n hiện ra có chút ít tâm tư tứ hải long vương nhìn xem tề thiên khỏe miệng ý cười liền biết phải gặp nhóm người mình biểu hiện quá rõ ràng trong miệng vội vàng nói đại vương ra mặt làm sáng tỏ việc này chúng ta liền yên tâm còn xin đại vương đem bảo vật này giao cho chúng ta chúng ta liền rời đi cái gì bản đế lúc nào nói muốn đem bảo vật này giao cho các ngươi nghe vậy tề thiên hoảng sợ nói hai mắt tràn ngập kinh ngạc phảng phất căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì thủy liêm động bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại tứ hải long vương bốn người bốn ánh mắt t r ừ n g lớn tràn ngập không thể tin nhìn về phía tề thiên trong lòng g à o thét nói thế gian vì sao lại có như thế người vô sỉ ha ha nghĩ đến hẳn là tứ hải long vương bệ bộn nhiều việc chính sự cả ngày vất vả xuất hiện ảo giác tề thiên cười nói bản đế mới vừa nói các ngươi cần cầm bảo vật đến đổi đúng đúng là không biết đại vương cần hà bảo vật tứ hải long vương một mặt thịt đau mà hỏi từ khi long tộc xuống dốc về sau huyết mạch chuyển t h ừ a một đời thấp hơn một đời Tứ truyền thừa Hải pháp càng là chỉ có cảnh giới i Long là Vương công càng có k mặc tiên, tiên tới tộc đại kim đối nói, Long bọn hắn tới nói, chính là hy vọng, chúng tộc hy vọng. la là m Châu, hy hy dù tứ hải long vương thân là long tộc đứng đầu gánh vác đại l ư ợ nghiệp n g lực như không đại công đức không cách nào đột phá thái ớt kim tiên nhưng long tộc một chút tiểu bối trên thân nghiệp lực ít nếu đem long châu luyện hóa tiến nó trong cơ thể tất hy vọng đột phá thái ớt kim tiên bản đế cần không nhiều chỉ cần ngày xưa đại vũ trị thủy lưu lại định hải thần trâm tề thiên khỏe miệng cười thần bị nói cái gì tứ hải long vương hoảng sợ nói sau đó mặt lộ vẻ vẻ làm khó làm sao không nguyện ý đổi sao quan vũ đưa tứ hải long vương ra ngoài đi tề thiên không kiên nhẫn nói ra khoe miệng lộ ra mỉm cười không tin l o n g vương không đổi đại vương định hải thần trâm tuy là ngày mai thượng phẩm công đức linh bảo nhưng tiểu long cũng không phải không nỡ chỉ là chỉ là cái gì cứ nói đừng ngại tề thiên lúc này lại hơi hơi hiếu k ỷ đến tột cùng là nguyên nhân nào có thể cho tứ hải lòng vương cự tuyệt dụ hoặc chỉ là định hải thần trâm đã bị một vị đại nhân vật dự định tiểu long nhưng cũng không dám tham ô ngao quảng nói ra thần s ắ c cung kính nội tâm lại tràn ngập không cam lòng nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài thậm chí ngay cả danh tự cũng không dám sách một khi nhấc lên thánh nhân tất có cảm ứng đến lúc đó thánh nhân nhất nghiệm động toàn bộ long tộc đem không còn tồn tại tề thiên nghe xong hiểu rõ hai mắt lòe ra hàn ý trong m i ệ n g thì thào nói muốn bắt đầu sao lời nói rời đi thân thể một tấc liền tự động tiêu tán không cần bản đế liền muốn định hải thần trâm các ngươi yên tâm hắn sẽ không làm khó các ngươi ngao quảng lúc này nhìn về phía tề thiên ánh mắt càng thêm sốt ruột không nghĩ tới tề thiên lại cùng vị kia có quan hệ nhìn tề thiên nơi nào đó xếp chặt t ố t cho các ngươi tề thiên đem trong tay long châu ném ngao quảng chúng ta cảm tạ đại vương chúng ta cáo lui tề thiên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ tứ hải long vương thân là thiên đ ỉ n h chính thần lại là không thể ở đây ở lâu lục nhĩ bạch khởi lý nguyên bá ngươi ba người theo ngao quảng đi một chuyến tứ hải long vương sau khi đi tề thiên mới phát hiện ngao tức lòng lại chưa rời đi nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập h ú hoán hắn tuy là e cờ lại ngọn nguồn cũng biết ngao tức lòng là ý gì ngẫm lại phải đối mặt là cái gì chỉ có thể giả bộ như không biết vạn thuế hồ vương hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem toàn bộ thân gia giao cho tề thiên một tên kim tiên cường giả vạn năm để g à n h tài phú dị thường kinh người tề thiên đem binh khí cùng áo giáp phân ra còn lại thiên tài địa bảo toàn bộ tùy ý hệ thống hấp thu điểm tích lũy đạt tới năm vạn lúc này tề thiên trung có được điểm tích lũy một trăm ba mươi triệu nhìn xem điểm tích lũy đạt tới một trăm tám mươi triệu hai mắt tràn ngập nồng đậm tưởng niệm một trăm i triệu điểm tích lũy rốt cục đủ rồi cố hương bản đế sắp trở về rồi yêu nghiệt to gan cho bản thánh cút ra đây một tiếng tức giận gào thét tại hoa quả sơn thượng bầu trời vang lên đầu trường thiên mắt người mặc áo giáp màu bạc Mặt cầm mùi trong tay như băng xương, cầm trong tay mùi hai lưỡi ba đại a lang hai phía u kích, chân Sắc nhị hiển thánh chân quân, dương tiễn, hai mắt băng lánh nhìn hướng quân, dương tiễn, băng l dưới. mắt ý n như băng phát ra, lạnh leo thấu xương, nhưng h phát thấu ra, leo l ạ cũng không kịp la giận trong lòng. Đường đường, giáo đứng lang người phái đời hiển lại việc thánh nhân môn xỉn nhị thánh chân quân lại bị người cướp cô dâu, việc này chuyển tử đệ cướp dâu, cô ba bị đầu, kim h ắ p tăm tất đ e tiên r trò ở thành c ư ờ Đại kim i la t khí thế phát ra phô thiên cái địa hướng về hoa quả sơn mãnh liệt mà lên hư không x é rách núi đá sụp đổ bấy yêu vận chuyển thiên yêu luyện thể quyết chống c ử cường đại huy áp cắn chặt hàm răng hai chân rung động rung động dương tiễn đến bản đế hoa quả sơn chuyện gì một cỗ ôn h ò a lời nói từ thủy liêm động chuyên r a cường đại huy áp trực tiếp tiêu tán thành vô hình tề thiên chậm rãi từ thủy liêm động đi ra giống như dạo bước đi trên không t r ú n g hồn nhiên không đem dương tiễn để vào mắt xem dương tiễn cập thân sau mai sơn lục quái một ngàn điệu tiên cỏ đầu thần như không thần s ắ c phách lối tới cực điểm dương tiễn lạnh lùng đánh giá Trong tay ba mùi hai lưới đao ba hai mùi lưới k í chương xa xa chỉ h một trăm o n bốn mươi lăm thái bạch kim tinh lang tiêu bảo điện chương một trăm bốn mươi lăm thái bạch kim tinh lang tiêu bảo điện nhanh chóng đem tam công chúa đưa ra ta tha cho ngươi nhảy một cái mạng chó nhị lang thần âm thanh lạnh lùng nói hử ta cỡ nào thân phận cưới tây hải công chúa chính là để mắt tây hải ngươi như thức thời liền đem thả ra không phải ta san bằng hoa quả sơn dương tiên âm thanh lạnh lùng nói trên thân sát khí tràn ngập sau người mai sơn lục á i một ngàn c ỏ đầu thần cũng là tản mát r a nồng đầm khí thế bầu trời một mảnh đen nhánh tràn ngập cảm giác c áp bách không gian kiềm chế tề thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh khoe miệng càng làm móc ra một k i a lạnh ý ngựa khí băng lãnh giống như thâm viên thanh n m nói bản đế nói tám nhấc đại kiệu tới đón ngươi c ũ n về ngươi muốn chết thân là xiền giáo đệ tử đời ba đứng đầu vô số tu sĩ chúng tinh cùng n g u y ệ n chưa từng có người đối với hắn nói như thế trong lòng nổi giận trong tay ba mùi hai lưỡi đao kích huy động sáng trói thần quang lạnh buốt thấu xương phong mang hướng về tề thiên đánh tới tề thiên mặt không đổi sắc có ộ sống thẳng tắp như rồng khí huyết phun trào sau lưng hiện ra một đầu to lớn ma viên thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét kinh thiên một côn xuất hiện trong tay ma viên côn pháp duy ngã độc tôn s ử x u ấ t trường côn quét ngang hư không hư không vỡ vụn không gian rung động thiên địa vì đó biến sắc vain cả hai chạm vào nhau đúng là lên chống tương đương pháp lực bốn phía kinh khí vẩy ra khí lãng khổng lồ hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt mà đi trường côn hoành không kích động thương khung thiên địa biến sắc chiến ý trùng thiên s á t khí tràn ngập phong vân dũng động đại la chi h uy cải thiên hoán đ ị a tề thiên công kích đại khai đại hợp đem lực chi pháp tắc phát huy đến cực h ạ lực t r ô qua đánh đầu thằng đó dương tiên khuôn mặt lạnh lùng trong tay ba mũi hai lưới đao kích huy động pháp tác phun trào hào quang sáng trói trực tiếp bộc phát quét ngang hư không thẳng đến tề thiên đầu lâu vê anh kinh thiên một côn cùng ba mũi hai lưới đao kích lần nữa đụng vào nhau nổ vang rung trời hai bóng người cấp tốc lui về phía sau tề thiên bàn tay run rẩy hổ khẩu đánh rách tả tơi c h ả y ra máu tươi máu tươi theo kinh thiên một côn nhỏ xuống thần sắc lãnh đạm hai mắt lộ ra sắc ý thân ảnh tản ra cuồng bạo khí thế hướng về dương tiên đánh tới vê anh cả hai lần nữa đụng vào nhau cuốn m á n h lực công kích toàn lực bộc phát hư không trực tiếp xé rách hai vị còn xin dừng tay một tiếng kêu to từ trên không chuyển đến kèm theo còn có một cỗ không thể địch nổi cự lực đem hai người tách ra tề thiên thần sắc kinh hãi nhìn hướng lên bầu trời tái đi cần lao giả tóc trắng đang đứng ở trên không nhất làm cho người chú ý là trên trán chiếu lấp lánh kim tinh thái bạch kim tinh vì sao ngăn cản tại ta dương tiễn khuôn mặt lãnh đạo nhìn hướng lên bầu trời khẽ nhữ mày lạnh giọng hỏi ha ha ngọc đế có chỉ tuyên hạ giới yêu tiên cùng nhị lang hiện thánh chân quân thiên đ ỉ n h thấy mặt vua thái bạch kim tinh cười ha hả nói vẻ mặt và ái nhưng tề thiên cũng không dám xem nhẹ vừa rồi cự lực tối thiểu có đại la kim tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn thực lực nghe thấy thái bạch kim tinh tề thiên trong lòng thì thào nói nên tới vẫn là phải tới ta phải dùng thương thiên chi huyết dương ta huy danh còn xin hai vị theo ta đến thiên đình gặp mặt ngọc đế h ừ dương tiễn lạnh h ừ một tiếng thu hồi trong tay ba mũi hai lưới đ a o kích dẫn đầu mai sơn lục quái cùng một ngàn cỏ đầu thần hướng về rót giang khẩu tiến đến hoàn toàn không để ý tới ngọc đế ý chỉ, về phần vì sao không tiếp tục cùng tề thiên đánh nhau lại là bởi vì hắn hiểu rõ thái bạch kim tinh có hắn tại nhất định đánh không thành thái bạch kim tinh trên trời kim tinh chi linh đại la kim tiên viên mãn tu vi đại nhân m ờ i thái bạch kim tinh nhìn xem dương tiễn cấp tốc phương hướng lắc đầu c ư ờ i khổ không có cách nào người ta hậu trường c ư n g rắn sau đó đối tề thiên nói ra tề thiên đối nhiếp tiểu tiến h phân phó một tiếng lưu lại toàn bộ vạn cổ quân thân hình theo sát thái bạch kim tinh phóng lên tận trời một toa to lớn tản ra c ư ờ n g đại đã lâu t ă n g thương khi tức cửa lớn h à n h lập tại hư không liên thông tiên phạm l ư ợ n g giới bái kiến thái bạch kim tinh đứng ở cửa tứ đại thần tướng trông thấy tề thiên thân ảnh cung kính nói tề thiên lúc này hiếu kỳ đánh giá bốn tên nam tử trong truyền thuyết tứ đại thiên vương không nhiều ngày tiên tu vì ánh mắt càng nhiều hay vẫn là nhìn về phía trước cung điện hai mắt lóe ra tham lam nước bọt càng là trên dưới phun ra nuốt vào lấy tốt nhiều bảo vật nơi xa cung điện kim quang long lánh tất cả đều là dùng chân quý khoáng thạch kiến tạo theo quá bạch kim tiên hướng vào phía trong đi đến một tòa vô cùng hùng vĩ cung điện đập vào mắt trước kể trên lăng tiêu bảo điện đại nhân tạm nghỉ chờ một lát ta cái này đi bẩm báo một tiếng thái bạch kim tinh nói ra hướng về trong cung điện đi đến tề thiên hai mắt đánh giá bốn phía trong đầu vang lên tôn nộ g không tiến vào lăng tiêu bảo điện trắng cảnh vô c h i gây người chê cười tiến vào lăng tiêu bảo điện lộ ra thần đạo pháp tướng một vị mê ngông to lớn thần thông quảng đại thần chi uy nghiêm không thể xâm phạm đại vương đến theo ta đi vào đi một hồi thái bạch kim tinh từ trong đi ra đối tề thiên nói ra kim tinh mười tiến vào lăng tiêu bảo điện trong n g a y mắt tề thiên thể hiện ra yêu tộc chân thân bại lộ trong điện mấy trăm trượng thân thể phơi bày ra hai mắt hướng về trong điện dò xét mà đi phát hiện trong điện ngàn trượng thân thể không phải số ít ngoài ra rung động là ngọc đế gần vạn trượng pháp tướng uy áp và cổ c h ấ n áp chứ thiên lớn mật yêu hầu gặp ngọc đế còn không hành lễ tay nâng linh lung bảo tháp lý tính phẫn nộ quát hai mắt tràn ngập lanh ý bậy hạ lại muốn từ hạ giới triệu tìm tu sĩ thảo phạt vu tộc cái này không bày rõ ra nói thiên đình không người sao gọi hắn thiên đình b ì n h mã đại nguyên x o á y mặt mũi hà tồn tề thiên nghe vậy lạnh lùng phủi lý tĩnh một chút tràn ngập đại la kim tiên huy áp một dưới mắt lý tĩnh toàn thân lạnh lẽo tận xương trong lòng càng là chuyển đến tim đập thình thịch hạ giới y ê u tiên nhưng nguyện vì c h ấ m t r i n h phạt vu tộc ngọc hoàng đại đế cũng không nói nhảm trực tiếp tiến vào chủ đề đối với cường giả tới nói thế gian hết thảy bất quá là một trò chơi bọn hắn chân chính quan tâm chỉ có tu vi còn lại hết thể đều không bị để vào mắt thân nguyện ý tề thiên đáp cùng trong nguyên tắc biến không đồng dạng chính là thiên địa đại thế không thể đổi tiểu thế nhưng đổi trâm phong ngươi làm phương tây câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế ngọc hoàng đại đế nói ra trong mắt lấp lóe một tia không hiểu phảng phất n h ớ tới cái nào đó chết thảm người quái dị ngọc hoàng đại đế việc này chỉ sợ không ổn